Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với đất động radio truyện mà Nguyễn Huy Trong buổi tối đặc biệt nhất trong một năm âm lịch đối với người Việt của chúng ta Đêm Giao Thừa Thì dù đến những ngày này, dù là nhiều việc như thế nào chuẩn bị cho ngày Tết Nhưng mà Huy vẫn sẽ luôn cố gắng để xuất hiện và phục vụ mọi người trong cái đêm Giao Thừa à, Giống như mỗi năm Tại vì mọi người, những khán giả của kênh Nguyễn Huy Đã quen với giọng nói của Nguyễn Huy mỗi đêm Huy một lần nữa Giống như mỗi năm Thì cũng Gửi một lời cảm ơn chân thành Đến tấm thịnh tình của quý bà con Đã ủng hộ Nguyễn Huy Trong suốt một năm vừa qua Và xa hơn là trong nhiều năm vừa qua à, Đêm giao thừa Chuyện dịp Tết Nhà hôm nay chúng ta gặp lại Đại Thức Tử Um, một cái viết mà cứ hể là khán giả của kênh Nguyễn Huy Thì sẽ biết sẽ nhớ tới um, Nếu như mọi người để ý thì Đại Thất Tử là người đang nắm giữ video truyện Có nhiều lượt xem nhất, nhiều lượt nghe nhất trên kênh chúng ta Hơn 1 triệu 3 lượt nghe Đó là video truyện bí mật 49 ngày Cũng là một truyện phát vào trong dịp Tết Thì giống như là một thói quen thường lệ Cứ hể chuyện Tết mà huy phục vụ Thì chắc chắn sẽ có Đại Thức Tử Mọi người chắc còn nhớ um, Đêm Giao Thừa nghe ông kể chuyện ma Bí mật 49 ngày à, Năm rồi thì chúng ta có um, Tết có còn xuân Và năm nay Chúng ta lại nghe một chuyện Tết của Đại Thức Tử Ăn Tết trong nghĩa địa Và trong dịp năm hết Tết đến quy cũng xin gửi lời chúc chân thành đến cho toàn thể quý khán giả của kinh. Một năm mới sẽ thật nhiều sức khỏe, vạn sự hanh thông, gia đình sum vầy. Và cũng như câu nói của mỗi năm, mỗi năm Huy đều muốn nhắc lại một lần. Đó là dù mọi người dù khán giả của Huy đang ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào, ở gần hay ở xa, trong đang mang một cái nỗi niệm như thế nào thì Huy cũng xin được chia sẻ với mọi người. những cái niệm cảm xúc đó trong đêm nay. Còn bây giờ chúng ta đến với câu chuyện Tết năm nay của Đại Thất Tử, Ăn Tết trong Nghĩa Địa. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tết trong nhà Tết ra ngoài phố Lọc trên trời Lọc đến nhân dạng <cười> Công nhận ba đặt mấy cái bức tranh thư pháp Có tên mình dân hai luôn á Bài thơ nào cũng hay hết Đi coi Bức tranh này nghĩ gì đây Tổ tiên nhân đức Muôn đời thịnh Con cháu thảo hiện Vạn kiếp sưng Chà quá đỉnh luôn Hảo ba thiệt đó Trong ngôi biệt thự sang trọng, Lộc mở liên khúc những bài nhạc mùa xuân Trên chiếc tivi đời mới để cả nhà cùng thưởng thức Lộc vừa nghe vừa nhúng nhảy đi lại trên ghế sofa Tài nâng mấy bức tranh thư pháp mà ba vừa mới mua lên đọc Rồi hết lời khen ngợi Phía bên kia, ông Phát và bà Tài lơm khơm trang trí phụ kiện Cùng mấy cái bao lì xì đỏ trên cây mai vàng Năm nay vợ chồng ông phát quyết định cho nhân viên nghỉ về quê ăn Tết sớm Vì quán ăn mấy ngày nay cũng đã vắng khách đi bớt rồi Chỉ mới có hôm 8 Mà không khí Tết đã tràn ngập từ nhà ra tới phố Thấy ai cũng nôn nao rồi Riêng chỉ có anh Tết tay đang cầm điện thoại đi tới đi lui Tâm trạng không được vui Mày bớt đọc mấy cái tranh thư pháp lại đi Tao đang nhớ Xuân muốn chết rồi nè Ủa? Em đọc thơ liên quan gì tới anh nhớ chị Xuân chứ Sao không liên quan Mày đọc ôm sẫm dứt đầu quá Làm ơn tắt cái TV luôn đi ờ, Ba mẹ cô kìa Dị gái mà anh hai la con á Tết nhất tới nơi rồi Mà mặt anh nhăn như khí vậy Bây giờ con mới biết Mấy ngày nay tại sao quán mình ế khách rồi Mày ê, Anh tin được đánh em không Em mết bảo mẹ bây giờ đó Ông phát ngừng tay Đi tới bộ ghế sofa ngồi nghỉ Dở cặp kính ra Ông nói Coi đó Có hai anh em hả Lớn sắp lấy vợ được hết rồi Mà giỡn hết tối ngày Còn cái thằng Tết Nếu mà thấy nhớ con Xuân thì điện thoại cho nó đi Quà Tết nó lên nó làm lại Chứ có gì đâu mà con bực mình Xuân Có ý nghĩa gì quá mình luôn rồi ba Nghe Tết nói xong Cả ba người đều nhìn dịp với anh không khí trong nhà bỗng lắng động lại rõ rệt Lọc bước đến tắt luôn cái tivi đi Hôm qua lúc lên xe về quê con có nói gì hết Khi về tới nhà cậu mới nhắn tin xin nghỉ việc quán mình luôn Con điện thoại lại thì cậu nói là vô bận Cậu muốn nói chuyện với con Rồi làm sao mà con không nhớ không buồn được chứ băng Thật bà hiểu tâm trạng của con Nhưng mà cuối năm rồi Con để con Xuân nó về quê ăn Tết đi Đừng có làm phiền nó Rồi có cái gì qua Tết cho mình tính Ui, anh hai tốt vậy mà chị Xuân không chấp nhận tình cảm của anh Em không hiểu chị đang nghĩ gì nữa Bà Tài từ nãy tới giờ im lặng Để ba cho con nói cho hết Bây giờ bà mới lên tiếng Dòng điệu nghiêm túc Nhưng cũng không phải do quá khó khăn với con cái Chỉ cần sống chân thành Đâu ra đó là được Bao nhiêu con gái không yêu Đi để ý con Xuân phụ bàn nhà mình Rồi tỏ tình bao nhiêu lần rồi á Nó có chấp nhận không Trong khi gia cảnh nhà mình như vậy á Không lẽ không xứng đáng với nó sao Mẹ cũng thương nó Chứ có ghét bỏ gì đâu Xuân nói với con là nhà con nghèo lắm Con nghĩ gì vậy con mới không chấp nhận con đó. Còn việc của xin nghĩ luôn đó, Thì con không biết tại sao nữa Mẹ đã nói rồi Cái việc giàu nghèo đối với cha mẹ Không có quan trọng Chỉ cần con thương Thì nghèo khó như thế nào mẹ cũng cưới Mẹ nghĩ nó không chịu làm bạn gái con Chắc vì người đàn ông khác thôi mẹ ơi Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ biết chuyện gì phải không? Nói cho con biết đi Thì mấy lần cứ hể trời tối Mẹ thấy nó lén ra ngoài góc quán Nói chuyện với một thanh niên Mẹ nghĩ là nó đang qua lại Với cái người đó Mà cũng có khi là chồng nó không chừng nữa Lẽ ra mẹ không có tính nói với con chuyện này Tại sợ con trai của mẹ tổn thương Nhưng bây giờ nó xin nghỉ rồi Mẹ cũng không giấu con nữa Nếu thật nó có chồng rồi thì quên nó đi con Đừng có dạy gì mà làm kẻ thứ ba Phá hoại gia can nhà người khác Nghe mẹ mình nói Tết như chết lặng đi Vì những lời bà Tài nói không có sai Hôm bữa lễ Giáng sinh cũng vậy Tết có rủ Xuân và các bạn phục vụ ra nhà thờ chơi Trong lúc mọi người đang vui vẻ chụp hình Thì Xuân đi ra ngoài Nói chuyện với một thanh niên Người đó nhìn mặt còn rất trẻ, trong chừng còn nhỏ tuổi hơn Xuân nữa. Xuân rất lén lút như kiểu sợ người ta nhìn thấy được. Tết định ra xem người đó là ai, thì rất nhanh hắn ta đã đi mất. Xuân ở miệng tay lên, làm phục vụ chạy bàn cho quán của Tết gần một năm nay. Dù thời gian chưa dài, nhưng cũng đủ để Tết hiểu được Xuân không phải là người con gái gian dối. Xuân nói chưa có gia đình Cũng chưa có người yêu Sao hôm nay lại xuất hiện một người lạ mặt chứ Trốt cuộc người thanh niên đó là ai Bà khiến cho Xuân phải suy nghĩ việc Chắc chắn là có một sự hiểu lầm nào đó rồi Con không muốn mất Xuân đâu Ngoài Xuân ra con không yêu hết Con quyết định rồi Năm nay con sẽ về nhà Xuân ăn tết Để hỏi cho rõ mọi chuyện Đọc à Em muốn đi danh không Ờ muốn muốn muốn Vậy chứ vậy miền Tây em khoái lắm à Ở đó không khí mát mẻ trong lạnh Nhiều cảnh đẹp Tha hồ chụp hình luôn đó. Coi Mẹ chuẩn bị cho cả gia đình mình đi chơi Tết Ở Đà Lạt rồi đó Ông Phát là một người tri thức Hiểu đạo lý ở đời Nên các con muốn làm gì Ông cũng đều tôn trọng Cứ để tụi nhỏ nó đi đi Để nó tự mình đi tìm hạnh phúc. Tôi với bà đi Đà Lạt là được rồi mà. Nè Tết à. Để hiểu được một người đó. Thì chúng ta không nên đánh giá họ chỉ qua một hai việc. Dù là mình nhìn thấy. Phải tìm hiểu kỹ trước khi kết luận một điều gì đó. Tuyệt đối không nên nóng dội. Biết chưa con? Dạ. Con biết rồi tứ ba. Ây. Bao nhiêu dự định đi chơi của tôi bị cha con ông làm rối tung lên hết rồi. Nói xong, bà Tài bỏ lên trên lầu. Bà tuy bề ngoài nghiêm khắc, nhưng tâm tính cũng giống hệt như ông. Cả hai vợ chồng biết lễ nghĩa ở đời lắm. Với vậy mới có câu Tổ tiên nhân đức muôn đời thịnh. Con cháu thảo hiện, vạn kiếp xuân. quá ăn Tết phát tài được mở từ đời ba của ông Phát. Đến đời ông, thì ông để lại cái quán này cho Tết. Ông mở thêm một cái quán khác, đặt tên là Lộc Phát Tài, để dành riêng cho Lộc. Ông bà thì sống riêng ở căn biệt thự. Hàng ngày chạy tới chạy lui hai quán, để tiếp các con một tay. Cả hai quán ăn đều được trang trí cầu kỳ, theo kiến trúc hiện đại sang trọng. Mà vừa nhìn vào, người ta đã biết ngay nó là nhà hàng cao cấp. Bởi quán sạch sẽ bắt mắt từ bên ngoài Cho đến cả món ăn Tất cả đầu bếp cho đến các nhân viên phục vụ bàn Đều được bà Tài tuyển chọn kỹ lưỡng Cho nên cả hai quán kinh doanh ngày càng phát triển Nổi tiếng ngon nhất thành phố Mà ai cũng đều biết đến Cách đó một năm Xuân ở quê lên tìm việc Được bà Tài nhận vào làm chân phục vụ chai bàn Lần đầu tiên nhìn thấy Xuân cười Để lộ ra đôi má lúng đồng tiền Tết đã quên ăn mất ngủ Bởi cái nét đẹp riêng của cô gái miền Tây Mà đặc biệt không có nơi nào có được này Khi phụ bàn ở quán của Tết Biết con trai lớn yêu Xuân Cho nên bà Tài đã luôn theo dõi để ý Thấy Xuân xinh đẹp nhanh lẹ Lại vui vẻ nhiệt tình Cho nên bà rất hài lòng Mà không hề nghĩ đến chuyện môn đang hậu đối Giữa chỗ quán hay là nhân viên phục vụ Bà còn định ra duyên này chọn ngày lành tháng tốt để xuống thư chuyện với gia đình của Xuân. Nhưng dạo gần đây bà vô tình nhìn thấy Xuân lén lúc nói chuyện với một thanh niên khác. Bà lại nghi ngờ đó là chồng hoặc là người yêu của cô. Bà không muốn con mình dính dáng đến mối quan hệ giữa ba người cho nên biểu Tết hãy quên đi. Nhưng Tết muốn chứng minh cho mẹ mình thấy Xuân là một cô gái tốt nên cuối cùng Anh quyết định về quê Xuân ăn Tết Để tìm hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện Chiều 28 Chuẩn bị quà cắp đâu đó sẵn sàng Tết và Lộc đã lái xe thẳng về miền Tây Nhưng không báo cho Xuân hay Tết nôn nóng gặp lại Xuân đến mức Lái xe với tốc độ rất nhanh Khiến cho Lộc ngồi bên cạnh Cũng phải khiếp sợ nói Trời trời trời trời Anh lái gì mà ghê vậy anh hai Quất lộ bà con về quê ăn xe đông nghẹt hả? Anh chạy kiểu này cái tai nạn sao? Từ từ rồi đi. Tới sáng cũng tới mà. Sau này á, mày có người yêu đi. Thì mày sẽ hiểu được cảm giác của anh mày bây giờ. Dù là em có bộ đi văn nữa đó. Em cũng không có lấy tính mạng cho làm trò đùa đâu. Thôi xu xuống đi. Để lái cho. Thắt gian toàn rồi còn sợ gì? Tội im nữa Tết năm nay 30. Kết nối trầm ngâm Ngoài xuân ra thì anh luôn nghiêm khắc Với tất cả nhân viên Lộc thì nhỏ hơn anh vài ba tuổi Nhưng lanh lợi Hoạt bác hòa đồng với mọi người Hai anh em đều đẹp trai phong độ như nhau Nhưng mỗi người đều mang Một vẻ thu hút riêng Trên đoạn đường từ thành phố về miền Tây Lộc cứ nói chuyện huyên thuyên thắc mắc thứ này Trầm trộ thứ kia Vì phong cảnh dưới quê sao mà đẹp quá Có những đoạn đường kẹt xe Cho nên trạng sáng 29 Mới tới quê của Xuân Dựng xe trước một cánh đồng lối chính Trước dòng người đang đổ xô Đi chợ Tết thấp nập Tết cuối đầu chào một người đàn bà Cho lịch sự hỏi Dạ cô ơi, Cho con hỏi thăm với Nhà của cô Xuân con bắt nằm tượng ở đâu vậy cô <cười> Đó đó Đi cái đường này nè Rồi cái quẹo phải Đi thêm chút là tới à Vậy cho con hỏi Cô Xuân đó có chồng chứ cô? Chưa Nó còn con gái mà cậu Ủa Mà cậu đâu tới đây mà hỏi thăm con ta vậy? À, à, dạ Con là bạn của Xuân Lâu ngày không gặp Cho nên con hỏi thăm cổ coi có chồng chưa đó mà Chồng thì chưa bà lâu nay lên thành phố làm Có bộ chưa thì tao không biết à. À, Dạ Vậy cũng cảm ơn cô nhiều nha Ôi, không có gì đâu bè ơi Người đàn bà sách võ quay đi Tết búng tài mừng rẫn mày <cười> quá Vậy là Xuân chưa có chồng M Mình còn cơ hội rồi Nè lốc thôi được có chồng hình nữa Bây giờ tìm được nhà Xuân, nhấn lên à, Ok, trời đi hướng nào đây Ở cái cô kia chỉ hướng này nè Lên xe nhanh đi Cái đường này em thấy nhỏ xíu à Sao mà lái xe được Anh điện chị Xuân đi chỗ chắc Ừ, không biết cổ có bắt máy không đây nè Sau khi liên lạc với Xuân Chưa đầy 15 phút Thì cô ấy ra đi bộ ra đón Ê, chị Xuân, em đây ra Quá, anh Tết chiến anh Lộc Sao hai người xuống mà không cho em hai trước vậy <cười> Anh hai em nhớ chị muốn phát điên luôn á Cho nên em muốn dành cho chị bất ngờ nữa mà Nghe Lộc nói, Tết với Xuân im lặng nhìn nhau. Trong ánh mắt mỗi người, đều hiện lên nét hạnh phúc nhớ thương rõ rệt. Đến nói Lộc phải bổ tay mấy tràng, thì hai người mới chịu chấp mắt. Quỷ thằng ơi, bằng cái gì mà dồn dưới vậy? Bộ chị tính dẫn hai em em vô nhà luôn hả? À, à <cười> chị quên. À, nhưng mà anh với Lộc xuống chơi khi nào thì gì? Một bá, em với anh Hàng Tết đây luôn mà. Cái gì? Ăn Tết này luôn hả? Ủa? Sao chị ngạc như vậy? Bộ chị không muốn tiếp khách Sài Gòn hả? Chị không có ý đó Tại nhà chị nghèo lắm Không có chỗ để hai người ngủ lại Sợ hai em cười thôi à Gặp được Xuân Biết Xuân vẫn chưa có chồng Trong lòng Tết vui còn hơn cả dường mai nở rộ nè Nên việc ăn món gì Ngủ ở đâu? Anh giống không quan tâm <cười> Em đừng có nghĩ nhiều Anh với thằng Lộc ngủ đâu cũng được mà Chỉ cần có chỗ ngã lưng là ok rồi Dạ với lại nhà em á Không có giống với mấy nhà bình thường Anh với Lộc có sợ Nè Chỉ cần được đón Tết cùng em Anh không sợ gì hết <cười> Anh chắc chưa Chắc cú mà Ủa mà sao em lại hỏi vậy <cười> dạ không có gì Xuân mỉm cười cho đi vào nhà của người quen ở bên lộ Để hỏi xin người ta cho gửi chiếc xe hơi mấy ngày Họ chia quà ra Mỗi người sách máy túi Bắt đầu đi bộ về nhà Lọc quay qua nói nhỏ với anh Tết Anh hai ơi Về đây rồi anh phải nói chuyện cho giống dân miền Tây nghe ông Là sao? Kiểu như sao? Giống như Xuân hay nói vậy hả? Đúng rồi Ví dụ như về Thì phải nói là gì à? Đi dạo Anh phải nói là đi vô Đúng vậy Thì phải nói là đúng vậy Anh nhớ chưa Thôi Lù bu quá đi Tao là người thành phố Thì nói kiểu thành phố Còn mày muốn nói sao tụi mày giờ lên Xuân đi mất rồi kìa Đi trên con lộ một đoạn Tầm vài chục mét Thì Xuân rẽ vô một cái nghỉ địa lớn Xung quanh và cả con đường thẳng tấp trước mặt Có đến hơn ngàn ngôi mộ Mộ đất có, mộ cẩn gạch, cẩn hoa cương cũng có Lớn nhỏ dọc ngang Tất cả nằm sen kẻ lẫn lộn Không theo một thứ tự nào hết Có cả những ngôi mộ mới chôn Còn chưa kịp dáng gạch sơn phết Giấy tiền vàng mã bị gió cuốn bay khắp nơi Tết thấy hơi rừng mình Cho nên hỏi Xuân Xuân à Sao em không đưa anh về nhà M Mà đi đâu chủ nghĩ địa gì Thì em đưa anh về nhà em mà Nhà em phải, phải đi đường này ha à, Dạ đúng rồi Thôi đi nhanh lên anh ừ, Nhanh lên anh hai ơi Chắc nhà chỉ bên kia đường Qua khỏi nghề địa là tới mà Nói xong Lộc lấy điện thoại ra Vừa đi vừa chụp hình những cảnh vật xung quanh Rồi tự sướng đủ kiểu hết Đối với Lộc chụp hình trong nghĩa địa Là một điều hết sức bình thường Chỉ cần không có nói cái gì xúc phạm tới tâm linh Thì không có gì phải sợ hết Tết thì trái ngược hoàn toàn Từ nhỏ anh rất sợ ma Nhưng lại hay tò mò xem phim ma Nên anh xách mấy cái túi quà đi theo Mà đôi chân còn chút e dẻ nhút nhát Vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh Anh tưởng tượng ra đủ loại ma hết Cảm giác như có hàng trăm ngàn đôi mắt Đang nhìn mình lầm lầm Đi đến giữa nghĩa địa Một ngôi nhà tường cũ Bám đầy những vết cháy nám hiện ra Bên trong nhà một người đàn ông Cầm cây chụp Đang lơm khơm đánh trứng <cười> Tới nhà em rồi Anh với Lộc vô đi Bây Giờ em chạy xuống nhà con Mai Bạn em ở xóm dưới á Mượn cái khuôn gì nướng mắt mông lan Chờ em chạy gì liền Em đi nha Nghe Xuân giới thiệu đây là nhà Tết và lọc ngạc nhiên nhìn nhau Ở bên trong chỉ có một cái giường ba chân Chân còn lại phải chấp thêm cái cây Và một số vật dụng sinh hoạt đơn sơn Ngoài ra chẳng có món đồ nào đắt giá Nền nhà nửa đất nửa xi măng Còn lỡm chởm những cục đá mi bị tróc lên Phía bên phải nhà còn có 40 mộ Xây trên cái nền được tráng măng xi măng Nhưng chẳng rõ là phần mộ của ai Không ngờ nhà Xuân lại ở một nơi hẻo lánh Nằm tuốt sâu trong nghĩa địa như thế này Trời mội sinh hoạt Ăn uống ngủ nghỉ sẽ như thế nào Khi xung quanh toàn là mộ mã Chứ vậy chẳng khác nào Sống chung với ma hay sao Đột nhiên bên trong Có tiếng một người đàn ông Gọi vọng ra Ủa trách gì lọc xuống đó hả Vô nhà đi con Nghe tiếng gọi Cả hai không do dự Xách mấy túi quà bước vô trong ha, Dạ, thứ bắt năm cũng mới xuống Anh hai à Muốn lấy lòng ba vợ Bố mần trẻ miền Tây Thì phải nhanh tay như vậy nè Làm thử đi à, à, Anh biết rồi à, Dạ, thứ bắt năm cũng mới xuống Ông Nam Tường đưa tay cầm lấy mấy cái túi quà lên xem Thấy có món mà mình thích Ông khoái lắm Ra vẻ rất là hài lòng ha, ha, Cảm ơn bầy ha Lạp xưởng với mớ khô này mà chiên lên, chấm mắm mè, ăn với cơm là ngon hết sấy rồi nè. Nhưng mà phải kèm nhang tao mới ăn được. Tết chân hứng hỏi lại. À, dạ, bắt Nam nói gì bác? Ờ, tao nói hai thằng bay đẹp trai dễ thương gì đâu á. Mà bay là thằng Tết, trẻ tương lại của tao phải không? <cười> dạ, sao bác gọi con là trẻ tương lai Bộ Xuân có nói với bác là con thương Xuân hả bác Nó có nói gì đâu Tại tao linh tao tự biết Bộ lộng lộng Tại tao có linh tính Cho nên đoán đại vậy mà Nè, bay lỡ đây Cho bắt ôm cái coi <cười> Trời ơi Bác nằm vui tánh thiệt nha Anh hai Ông và vợ lại kêu ôm cái kìa Nhanh lên đi Nhưng mà tao thấy kỳ kỳ sao đó mẹ Tự nhiên kêu ôm à Ông thử lòng đó Ôm đại đi Rồi ông gã con gái cho Có mất mát gì đâu mà Lần đầu tiên gặp ba của người yêu Tết thấy có một sự quái lạ rồi đó Nhưng mà dù sao bác Năm cũng là người lớn Không lẽ bà con ở đây Lại thích cách chào theo kiểu bên tây Nhập gia thì phải tùy tục Tết bước tới gần Ôm lấy ông Năm Ông cũng để túi quà xuống đất Chỗ thao trứng Rồi đưa tay ôm lại Khi ông vừa chạm vô Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người của anh Tết Khiến cho anh chợt rung lên Ông Năm cười khà khà buông Tết ra cho biến mất đi không một dấu dết Để lại đó là một khoảng trống vô hình Nhưng giọng cười vẫn còn âm văn Các hai đứng hình không hiểu mình vừa mới trải qua cái gì luôn Sao kỳ vậy Lộc Có, có, có khi nào Ông là ma không Lộc chưa kịp trả lời anh mình Thì từ đâu hai vật đạ màu trắng Bất ngờ dăng vô người Làm cho hai anh em hết hồn Nhảy dựng lên Lộc gan dạ hơn Cho nên khơm xuống coi coi Là cái thứ quỷ gì Là, là cái áo anh hai ơi Trời, trời trời ơi, Ch chắc tao chết quá Áo ở đâu mà, mà bay ra đây vậy? Cái nhà này có, có cái gì không ổn rồi anh ơi Nè Lộc, hay là mình ra ngoài chợ xuống vậy đi Ở đây tao thấy ghê với mẹ ơi Cả hai anh em vừa quay lưng trở ra ngoài Thì một người đàn bà tóc tai bù sụn Mặc bộ đồ bà ba đen Núp trong nền mộ phóng ra Lần này khiến cho hai anh em té xuống đất Thiếu điều chết chất luôn. Hồ. Oh, hết hồn chưa? <cười> <cười> mà, mà, mà. Người ta. Mà đâu mà má. <cười> bà, bà, bà, bà đâu? Nhảy ra vậy? Mu muốn hộ chết người ta hay gì? Ủa? Hai người sao giống... Nè, nè, nè, anh hai. Sao bà nhìn mình chữ gì? Trời ơi, tao có biết đâu. Hình như... Bà, bà bị khùng rồi Sao cô nhảy ra cười khà khà hồ dọa Thì tự nhiên hai hàng nước mắt của bà chảy ra Khi nhìn rõ mặt của hai anh Tết Bà nhầm tưởng nó là chồng con của mình Quá khứ 10 năm trước là hiện vậy Bà nhào tới ôm lấy Tết và lọc Ông Nam Tường tặng các đây mà Hai cha con ông về với tôi phải không <cười> Vậy mà suốt 10 năm nay Tôi cứ tưởng cha con ông chết cháy rồi <cười> Tôi nhớ ông Tôi nhớ con nhiều lắm à, Bà cô này bây giờ làm người rồi Bu Buông tôi ra đi Bà ôm cả hai cứng ngắt Rồi khóc than kể lễ Tết và Lộc phải dằn co Để đẩy bà ra khỏi người mình Sau khi bà ruột tay ra khỏi cả hai Thì họ chạy bán mạng Bà không muốn mất chồng mất con Nên cố gắng trượt theo cho bằng được Cả ba chạy vòng vòng trong nhà Giống như đang chơi trò đuổi bắt Cũng may đúng lúc đó Xuân sách theo cái khuôn nướng bánh về tới Ủa, có chuyện gì anh thích Xuân ơi, mà, mà cứu anh vậy Bà cô này cứ nói anh với thằng Lộc đó, Là chồng con của bà gì đó Bà cứ được theo tụi anh hoài kìa À, người này là má em á Hả? Cái, cái gì? Má em à Má đem Đây phải là ba chỉ thằng khác đâu. Đừng có rượt nữa mà. Đứng lại đi má. Đây là chồng con tao mà. Họ còn sống kìa. Mày muốn đốt dạ tao phải không? Tránh trả. Tao phải đánh chết mày. Bà năm mẹ của Xuân lúc này tâm trí vô cùng hoảng loạn. Bà cứ tưởng Xuân là người đã phóng hỏa tiêu chết chồng con của bà Nên chụp lấy cây chỗ trà gần đó Đập liên tục cho người Xuân Nè anh với Lộc giúp em giả bộ Làm ba với thằng khác giùm đi Để thôi mẹ em lên cơn bây giờ Nhưng mà anh không biết giả anh sao Thấy bà cứ đè Xuân ra mà đánh Nên Tết với Lộc quýnh quán lên Không biết phải giả dạng làm sao cho giống để giúp Xuân Còn nếu không Làm bà đánh một hồi chắc Xuân chết luôn Nè Lộc, em làm thằng Cát đi Đến làm bà cho Cái gì? Em làm chủ quán ăn chứ không phải diễn viên đâu Em chưa có học qua trường lớp mà Trời nó coi làm đại đi Bà đánh một hồ chết xuân của tao bây giờ Để làm đi Má, má ơi Con là các con trai của má nè má Bà ơi Tôi là chồng bà nè bà Tôi về đây rồi Má đừng đánh con Xuân nữa nghe bà Nó là con của mình Chứ không phải người phóng quả đâu mà Ông Năm Tượng Thằng Cát Nghe tiếng gọi thân thương Bà liên quan bỏ cây chỗ đi Một lần nữa nhào tới Ôm lấy Tết và Lộc Hai anh em cũng trang trọng Vòng tay ôm lấy bà Xoa xoa lưng an ủi Biểu bà hãy yên tâm Cha con tôi về với bà rồi Từ nay không có đi đâu nữa hết á Cứ ngỡ đó là sự thật Bà Năm có phần bình tâm hơn Bà ở trong vòng tay của hai nem Tết mà giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn trào Vậy lát sau Do quá mệt mỏi Bà dẫn tiếp đi Trời ơi Em hết hồn chứ bắt Năm luôn bà, bà, bà được chạy mệt muốn chết luôn à, Má chạy ngủ rồi Em ẩm má lên giường dùm chị đi Lộc Ủa nhưng mà sao mới sáng sớm mà bắt nằm ngủ rồi chị Má vậy á Ban đêm thức nói chuyện với hai cái áo Tới sáng mới chịu ngủ á Trời đất ơi Có chuyện gì luôn hả chị Sau khi Lộc ẩm bà năm lên giường Thì anh Tết nắm tay Xuân đi ra chỗ khác Anh trầm dòng xuống Mọi chuyện là sao Xuân Trốt cuộc là ba với em trai em còn sống hay không? Hiện giờ họ ở đâu rồi? sau nhà em lại sống ở giữa nghi địa gì? Em nói cho anh biết đi. Xuân chỉ tai dịp phía cái bàn thờ đặt bên góc phải của nhà mà cô cố tình để đồ đặt chồng lên cao không cho bà Năm nhìn thấy. Ở trong đó có hai cái ảnh thờ hai cái lư hương. Đó chính là ông Năm tượng ba của Xuân và em trai cô là thằng Cát. Um, ông bà ngoại của em á, Là người coi sóc nghỉ địa đây lâu rồi Ngoại mất thì cậu hai em với mẹ em tiếp quản Hồi đó ba xứ khác tới đây tìm việc Vô tình gặp cậu hai Rồi xin cậu vô làm chung Sau này thì ba má thương nhau Xin ra em với thằng khác Nó nhỏ hơn em 2 tuổi cả nhà em với cậu sống chung ở đây luôn Cách đây 10 năm, bữa đó cậu đi công chuyện ở xóm bên, ba má thì đi ghe qua chợ mua các đá về để làm mã cho người ta. Tự nhiên ở nhà thằng Cát nó bị nóng, em mới chạy đi mua thuốc. Lúc em chạy dịa, thì ai đó phóng quả đốt nhà rồi. Lửa trái lớn dữ lắm, mà không thấy thằng Cát đâu hết. đó Em la quá trời mà không ai nghe. Em lấy cái cam út nước tạc cho nhà đại Nhưng mà lửa lớn lắm Trái lan lên nhà trên luôn Một mình em dập hoài đâu có thắt được Rồi cái lúc ba dịa Ba mới nhảy vô lửa đi kiếm thằng cát Lúc nhảy vô ba thấy nó bị lửa thiêu Ba mới la lên là Thằng cá ở đây nè bà ơi Xong rồi ba ẩm nó ra Nhưng mà mấy cái cây cột cây nó ngã xuống Đè ba không có ra được Đến lúc cậu hai về bà con ngoài sớm chạy vô Thì ba với thằng cát chết rồi Hai cái mã mà chôn ở đó là ba em với thằng cát á, Nằm chung trên hình mộ của bà ngoại luôn Từ đó mà má em không có được bình thường Lúc tỉnh lúc điên Suốt ngày ôm hai cái áo nói chuyện à Nhiều khi mát con tưởng em là người đốt nhà Má rượt đánh em hoài Thấy Xuân đang xúc động Tách đưa tay nhẹ nhàng Lao mấy chuột nước mắt trên mặt cô Anh ngậm ngùi hỏi tiếp Rượt cái người phóng quả đó là ai Có bắt được họ chứ em Có biết người Nhưng mà người đó đã chìm ghê chết rồi Nên cậu hai không truy cứu nữa Vậy rồi em đi làm Một mình má nhà cơm nước phải sao Cậu hai giữa đây cô sóc nghị địa Vừa lo cho má Lâu lâu người nhà của người mất Cho tiền hoặc là đồ ăn Tiền đó cậu hai lấy chút đỉnh mua gạo Còn nhiêu gợp với tiền đi làm Gửi về cậu mua vật tư Sửa sang mấy cái mã cũ bị tóc á Cậu không có vợ con Nên thương em với má lắm Xương à Vậy tại sao em không kể cho anh biết Để anh chia sẻ cái gánh nặng cùng với em Chính vì hoàn cảnh như vậy Em mới không chấp nhận tình cảm của anh phải không Xương Xương ngần ngại không biết trả lời câu hỏi của Tết ra sao Nên cố ý lãng tránh qua một câu chuyện khác Thôi cũng nắng rồi Anh với Lộc vụ em đánh trứng đi Xíu nữa cô hai đi chợ mua bột chứ đường chị Em chỉ hai người nướng bánh Được rồi Chỉ cần việc nào có liên quan tới em Anh được sẽ làm hết Bà Xuân à Anh thấy Tết đến rồi Mà bàn thợ ba trong góc tối không có tốt Hay là mình khiên ra đây để gần bàn thợ ngoại đi Anh với thằng Lộc sẽ đi chợ mua quà với trái cây Trưng lên bàn thợ cho ba Để bà với thằng Cát cũng được đón Tết giống như mình Em thấy được không <cười> Cảm ơn anh Bà với thằng Cát biết được Chắc sẽ vui lắm Tối nào về tìm anh đi cảm ơn cho coi C cái, cái gì Bộ bắt nằm với thằng Cát Hiện về lắm hả Dạ Linh lắm á Ủa mà bộ anh Tết sợ ma hả Sao mặt mày xanh lè vậy Ừ, ai nói anh mà ma Bắt nằm với thằng Cắt cũng là người thân của anh mà có, có gì đâu sợ Lọc nhanh miệng chọc kẹo Chứ rồi chứ hồi nãy bước vô nhà Ba chị Xuân hiện ra đòi ôm anh ấy. Đang ôm cái biến mất à. Anh sợ xanh mặt Tới nổi kêu em chạy ra ngoài chờ chị Xuân không dám vô trong Ở trong nhà nữa Vậy bây giờ bà đặt nói không sợ ma Nè nè đi miệng đi Ai mượn tại lánh vậy Ủa, vậy là hai anh em bị ba em rồi hả Ờ, đâu có Tại anh Lộc nó chọc anh đó ờ, Thôi thôi, mình là tranh thủ đánh trứng đi Cậu hai sắp về rồi đó <cười> Chị thấy không Đánh trống lãng rõ ràng luôn Trang cười của Lộc Làm giảm đi không khí căng thẳng từ nãy tới giờ cả ba cùng nói chuyện Cùng nhau đánh trứng Một lát sau thì cậu hai đi chợ về tới có nguyên liệu đầy đủ, thì cả bốn người bắt tay vô đứng bánh. Cậu Hai Tân là người thật thà vui tính, rất thích cách khứa đến nhà, đặc biệt là bạn của Xuân, thì cậu lại càng lăng sang hừng. Ngoài cô sóc nghĩ địa ra, cậu Hai còn là một người thợ, trộn từng cái thùng hồ để xây tô cho những ngôi mộ mới chung, nên làn da có hơi sần sụi đen đúa. Cậu đã trải qua nhiều sương gió cuộc đời, Các tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia ly trách chóc Mà cái chuyện ma treo quỷ ghẹo Hay những vấn đề về tâm linh Cậu là người gặp nhiều hơn ai hết Nhiều người hay hỏi cậu canh nghĩa địa như vậy Thì có sợ ma không? Cậu mỉm cười bảo rằng sợ chứ Chỉ là người ta biết cách Kiềm hãm sự sợ hãi như thế nào mà thôi Như những ngày đầu mới trang nghĩa địa ngủ Khi nhìn thấy bóng trắng lướt qua Cậu sợ tới nỗi đái trong quận Sốt trung cầm cập Ám ảnh tới cả tháng trời chưa hết Nhưng rồi gặp đôi ba lần Trước rồi cũng quen Vì cái nghề cha truyền con nói Vì miếng cơm manh áo Nên phải tự biết cách kìm hãm nỗi sợ vào trong lòng Có rất nhiều trường hợp Người ta hiện ra trước mắt cho cậu thấy Hoặc là báo trong giấc mơ cũng khó Họ nói rằng đôi khác lạnh lẽo Nhờ cậu cúng cho ăn Nhằm khi những nấm mộ đất vô danh Bị mưa gió làm cho sạt lở Họ cũng nhờ cậu sửa sang lại dùm Nhưng cậu nghèo lắm Hằng ngày phải nhịn ăn nhịn mặt Để lo cho mẹ của Xuân Nhiều khi bà năm bệnh Trong túi cậu không có nổi 1.000 đồng Phải chạy ra đầu sớm Để dai mượn người ta Mà lo chạy chữa Thì lấy cái gì giúp đỡ những dông linh ở đây được Cậu cũng muốn lắm Nhưng cũng chỉ giúp được một phần nhỏ Cho một vài trường hợp nằm trong khả năng Chứ còn cái việc xây lại mẫu đất thành mẫu đá hết Thì nó xa dời quá Thế rồi mấy mươi năm lặng lẽ trôi qua Cái nghề côi sóc nghĩa địa này Không còn là một nghề kiếm sống nè Mà nó nghiễm nhiên trở nên thân thuộc Và cao quý vô cùng Cậu vẫn sẽ sống hết mình Vì người đã khuất Cho đến khi nào chút hơi thở cuối cùng thì thôi Mãi lo kể chuyện nên mấy trăm cái bánh bông lan đã nướng xong lúc nào cũng không hay. Nhìn lại đồng hồ thì đã xế chiều. Sở dĩ nướng bánh chiếm nhiều thời gian như vậy là vì cậu hai và Xuân phải làm ra rất nhiều cái bánh trước cúng trong nhà, sau mang trang nghĩa địa để cúng cho những người đã khuất ở ngoài đó để họ cũng được ăn Tết giống như mình. Hả? Mấy đứa ở nhà dọn dẹp tiếp con Xuân đi. Rồi đem cái khuôn nướng đi trả cho nhà con Mai luôn đi Ờ Xuân à Con có nghe con Mai Con thằng Út dạng nói về chưa Dạ chưa cậu hai Chú Úc có đi báo công an rồi Mà bên công an cũng chưa có tin tức gì hết á Tết nhất tới nơi Mà con nhỏ đi đâu mấy nay không về Làm ba má nó trồng đứng trồng ngồi Khóc lên khóc xuống khổ thiệt À, thôi, cậu ra nghỉ địa Lao chuỗi mấy chục cái mã còn lại cho xong luôn Để mời 30 mình cúng Nghe cậu hai nói Lộc cũng muốn được đi theo cậu Ra ngoài đó Cậu hai à để cũng đi làm phụ cho Nghe cậu kể về những người đã khuất Con thấy thương cảm lắm Con cũng muốn làm một cái gì đó cho họ Ừ, được rồi Vậy hai cậu cháu mình đi Phải quên Còn ra phía sau sách hai cái xô luôn đi Để một hồi ghé xong múc nước Ủa, bạn hai, anh có đi không? Ờ thôi, tao trong nhà phụ xưng nhận dẹp Mày với cậu hai đi đi Tư, <cười> cái đồ nhắc gan Khi cậu hai với Lộc đi rồi Tết mới hỏi xưng Em à Lúc nãy cậu hai có nói với em là Con mai con chú vàng gì đó Cô Mai đó đi đâu mà mấy ngày này chưa về nè em Dạ nó là bạn của em á Hồi đó đi học á Hay đạp xe đi chung Tụi em cũng chơi thân lắm Cái lúc mà em lên quán của anh làm á Lâu lâu nó nhắn tin hiện em bữa nào về Thì hai đứa đi uống nước tâm sự này kia Nhưng mà nó đi đám cưới mấy bữa rồi chưa tới về nữa Hàng xóm nói á Nó bỏ theo trai Còn chú Út thì lo lắng Cho nên đi báo công an rồi Mấy bữa nay mắt em cứ giật hoài à. Hình như là có linh cảm không lành đó anh. Ừ, anh nghĩ chắc mai đi đâu đó với bạn thôi. sao đâu? Em đừng có lo lắng quá. Nè, phụ anh khi mang thật qua ra ngoài đi. Do anh tết sợ ma nên anh không dám ra nghỉ địa. Lấy cớ ở trong nhà dọn dẹp với Xuân. Tuy anh không biết lao động tay chân, nhưng vì người mình yêu Anh cố gắng làm nhiều việc lắm Biết phụ với Xuân khiên bàn thờ của ông Năm Và thằng Cát Ra cạnh bàn thờ ông bà ngoại Rồi lao chùi bụi bẩm cho sạch sẽ Khi mọi thứ đã xong thì trời cũng sập tối Lúc này bà Năm bắt đầu thức dậy Mỗi khi thức Bà đều cầm hai cái áo nói chuyện Nhưng hôm nay dựa bước xuống giường Bà đã chạy đi kiếm anh em Tết Tết từ nhà sau bước lên Vì vừa mới tắm rửa thai quần áo Bà đã hỏi tới tấp Ông Năm Ông ở đây rồi thằng Cát đâu rồi Nó đâu rồi ông Giờ thằng Lộc nó đi theo cậu hai ra À Tết quên bén đi cái việc Mình đang giả làm ba của Xuân Đến khi Xuân ra dấu Thì anh mới chợt nhớ ra Ờ ờ Thằng Cát nó đi theo anh hai dọn dẹp ngoài cái đề rồi bà Hê <cười> Làm tôi tưởng nó bỏ tôi đi nữa rồi chứ Mà sao ông bắt con mình ra nghỉ địa dọn vậy Chứ ông ở trong nhà mẫn vậy mà không đi Tôi... Xuân... Uh, uh, sự... Má hỏi kìa Trả lời sau Để em À dạ Tại ba muốn bệnh á Cho nên vô tắm trước Chứ sáng giờ ba cũng ở ngoài á Ờ Ủa muốn bệnh trong mình Mà sao đi tắm về ông nằm Lại đây cởi áo ra tôi cạo gió cho à, Không tôi đâu có bệnh gì đâu Tôi khỏe lắm Trời ơi Nói chuyện khôn gần chết mà không gì đâu trời Nè ông nằm đứng lại Để tôi cạo gió cho Đừng có chạy Xuân xu, ơi cứ, cứu anh vậy Bà Năm nhất quyết phải rượt bắt anh Tết cho bằng được Bà bắt Tết trèo lên trên giường Cởi trần nằm sắp ra để cho bà cạo gió Thấy Tết vừa đau vừa nhột Hẹo qua hẹo lại như con lăng quăng ở trên giường Cũng phải làm xuân ôm bụng cười Nhưng rồi nụ cười xinh xắn chợt tắt trên đôi môi của cô Cô trộm nghĩ Vì mình mà nấy lặng lội xuống tới dưới này ăn Tết Lại còn gánh chịu những cái trận điên khùng bất ngờ của bà má nữa Tự nhiên cô thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả lắm Cô yêu anh Tết nhiều lắm Trong trái tim của cô Tết đã chiếm tròn một vị trí không hề nhỏ Xuân nhớ nụ cười của Tết Nhớ những khi anh ấy buông lời chọc kẹo Nhớ những cử chỉ Những hành động thân mật Ngọt ngào Mọi thứ gì anh cô đều nhớ hết Nhưng giữa cô và Tết Giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau Tết là chủ cả giàu săn Ở nhà lầu đi xe hơi Lại là con của một ông chủ lớn Còn cô Một cô gái quê nghèo Một cái chỗ ở đàng hoàng cũng không khó Cha chết Mẹ thì lúc tỉnh lúc điên Không có điểm nào có thể so với Tết được hết Thì làm sao xứng đáng với tình yêu của anh được đây Đến khi trời tối mịt Cả năm người mới ngồi quay quần bên nhau Để ăn cơm Bữa nay là hôm 9 Tết rồi Mà trong nhà chẳng có lấy một miếng thịt nào Chỉ có mấy cái hột dịch chiên mặn một tô canh cãi trời Mà lúc nãy cậu hai vừa nhổ nghe địa vô Ai cũng tập trung ăn cơm Riêng có Tết ngồi đó Cầm đũa mà nhìn vô chén cơm khô Quả thật anh nuốt không trôi Thấy Tết như vậy Lộc mới quay qua hỏi nhỏ À, sao anh ăn cơm đi Bộ chế món quy nghèo nó muốn ăn à Nhà chỉ khó khăn Đãi gì mình ăn đó đi Anh đòi hổ như chi à, tao đọc cô chi Cũng đọc phải đòi hổ gì Nhưng mà nhìn cậu hai Bắt nằm với Xuân phải ăn như vậy Tao chịu không nổi Cậu hai cũng dai qua hỏi nem Tết Quả, sao hai đứa còn không ăn đi Bộ con Xuân nó nấu không ngon hay sao Ờ, dạ <cười> Xuân nấu ngon lắm con hay Con đang ăn nè con Nói xong Tết cố gắng lùi dội mấy hột cơm vô bụng Thú thật thì từ nhỏ đến lớn Tết chỉ lo ăn học Rồi làm việc ở trên thành phố Không có đi lại miền Tây nhiều Như em trai của mình Nên mấy món ăn như thế này Tết giống ăn không quen Nhưng không phải vì vậy mà anh chê bai Chỉ là để cho người mình thương Sống trong cảnh như thế này Anh tự thấy bản thân của mình sao tệ quá Rồi thì bữa cơm nghèo trong nửa tiếng cũng xong Xuân trải chiếc chiếu cũ Lên tấm manh bao ở giữa nhà Tính để cho Tết với Lộc ngủ ở đó Và Năm thấy vậy mới hỏi Xuân à, Con trải chiếu đó mần chị về Xuân Dạ, để cho ba với thằng Cát ngủ mà bà mày đương bệnh Bới cạo gió đỏ lợm mà Sao ngủ dưới đất được Hơi đất bốc lên bệnh nặng thêm đó Trải chiếu lên cái giường đẹp cho ba con nằm đi Còn con với thằng Cát lên giường ngủ với má Ý của bà cái giường đẹp ở đây Chính là cái nền mộ của ông Năm Tường Tết biết được Trở mắt lên nhìn bà Năm Rồi kéo lọc sang một bên Trời ơi Nghĩ sao mà kêu tao ngủ trên nền má gì Lại Xuân là người tao thương Tự nhiên kêu ngủ với mày à Thì cũng tại anh chứ tại ai Kêu em làm cắt Còn anh làm ba Bây giờ thì thấy hậu quả chứ ba Đợi nó ngủ đi kìa ba Tao ngủ ông ngủ ở đó rồi ngủ đâu Giúp người ta thì giúp cho tới cùng đi chứ Anh mà cãi bắt Nam Linh cơn rượt nữa cho coi. À, nhưng mà lạ chỗ, tao khó ngủ lắm. À, khó ngủ thì lấy điện thoại ra, mở phim ma coi đi. Mày cùng hả? Đang ở trong nghĩa điểm mà mở phim ma. Để cho họ ra một nụi hả chi? Ủa chứ không phải bình thường làm việc căng thẳng. Ông anh thường mở phim ma để giải trí hả? Trời ơi, lúc đó khác mà giờ khác. Mày làm ơn được có nhắc chứ ch chữ ma giùm tao được không? ông chắc tội tôi đang ngủ đi một chút là tới sáng rồi ừ, tao ngủ cũng được mày mà làm cái gì xuân là coi chừng tao đó à thì ra lo cho chị xuân hả Cái đó hình xui qua đêm nay biết đầu ngày mai chị xuân thành người yêu của em cũng không chừng tôi đóng bị giật ê ba mà đánh con á là con má máượt ba cho coi vậy <cười> Nói xong, Lộc và Xuân lên giường nằm với bà Năm Bà Năm ở giữa, hai đứa con nằm hai bên Đọc lấy điện thoại ra mở phim Tết cho bà Năm coi Bà khoái lắm, cứ cười nói liên thuyền Hỏi cái này đến cái kia không ngớt à Còn Tết thì buồn bã ôm chiếc chiếu với cái gối đi lại chỗ nền mộ Biết anh sợ ma, cậu hai mới chọc kẹo Sao? Hả muốn ngủ ở đó đó theo cậu tra ngủ nghiền địa nè. Khuya một chút ở ngoài dù lắm. Đông nghẹt giờ thôi. Cậu ngủ chỗ này được rồi. Không, ừ, không có tra nghiền địa đâu. Sự cái thằng. Sắm cái tướng cho bự cho bảnh toan vô mà nhác khích. Thôi ngủ đi. Chết thì thành ra cát bụi hết rồi. Có gì đâu phải sợ. Sang giờ cậu nối dọc chọc con chơi vậy thôi. Chứ mấy chục năm nay cậu có thấy con mạ nó ra sao đâu Thôi con không tin đâu Cậu gạt con Rõ ràng hồi sáng bắt năm hiện về nói chuyện với con Thằng Lộc cũng thấy nhưng mà Gạt mày tới ông nội tao hay gì Cái đó là tại mày xui thôi <cười> Thôi tao đi vậy dạ Dạ cậu đi Nói xong Cậu hai bưng theo cái vít nước uống Đi thẳng trang nghỉ địa Nhìn cậu đi khuất rồi Tết mới quay vô trong Trải chiếu ra Mộ con bà ngoại nằm một bên Mộ ông nằm với thằng cát nằm một bên Tết thì ngồi ở giữa Mặc dù sợ ma Nhưng anh vẫn đưa mắt ra nhìn quanh khắp nhà Như đang cố tìm kiếm thứ mà mình sợ hãi Chứ không phải trùm mền kính mít Để trốn tránh như người ta Chưa kể lúc nãy nghe cái vụ của Mai Anh bất giác có một linh tính không tốt Chỉ là không muốn thấy Xuân lo lắng, nên anh không muốn nói ra mà thôi. Rồi anh lại tưởng tượng ra cảnh mai đã chết. xác của cô bị chôn ở một nơi nào đó, mà không có ai biết đến. Không khí ở quê, giống đã tỉnh làng rồi. Nói gì đến nhà nằm ở trong nghĩa địa này. Chẳng thấy cái gì gọi là tết hết. Không có tiếng xe cộ, cũng chẳng có tiếng người nói. Chỉ có tiếng côn trùng từ đâu trong nghĩa địa, Kêu lên văng vẳng. Đầu lâu như có tiếng dép đi lọc cọc. Mọi thứ xung quanh làm cho ngôi nhà trở nên rùng rợn lắm. Một hồi lâu sau, Tết mới bắt đầu nằm xuống. Nhưng vừa mới chạm nền mộ, thì cái cảm giác lạnh buốt chạy dọc sóng lưng khiến cho anh phải ngồi bật dậy ngay. Không được rồi. Mới ngã lưng mà thấy lạnh rồi. Nằm một hồi lỡ bắt năm với thằng cá khiển ra nhát mình Rồi tính sao trời Hồi nãy đi theo cậu hai là ngon rồi Bích trà của ông ngủ chung cũng đỡ Ây, Nghĩ mình ngu thiệt Biết gì hồi sáng đóng chai thằng khác Cho thằng Quỷ Lộc làm ba đi Thì giờ đừng ngủ trên giường rồi Hay là Mình lén ra giữa nhà ngủ ta Không được Bắt năm gái nhìn thấy mất công này lên cơn nữa Đã hứa giúp Xuân thì phải giúp tới cùng chứ Vì người bình thường Mình sẽ làm được hết tốt à Cố lên mày ơi Không có ma đâu đừng có sợ Tự an ủi mình mấy câu xong Tết cũng nằm xuống đại Đợi khi anh đi vào giấc ngủ Thì bác năm tượng với thằng khác Ở trong ngôi mộ từ từ hiện ra <cười> Cái thằng Nghe nó nói chuyện một mình Làm tao sợ ma theo nó luôn đó Mày có chạy lên trời tao cũng hiện ra hả Mày đặt lén ra giữa nhà ngủ hả con Ờ nhìn anh nhắc gan vậy thôi Chứ anh thương chị hai thiệt lòng đó bà Mấy lần con theo chị lên thành phố cho nên con biết ảnh lo cho chị từng ly từng tí một Là người có tình có nghĩa nữa đó Bà biết chứ Bạn thờ ba con mình nằm trong kẹt bao nhiêu lâu nay Vợ nói gì nó lau dọn Còn nói ngày mơ đi chợ mua ba quả về chân linh nữa Hơ <cười> cái thằng làm ba cũng đồn Tết quá chừng ha Mình phải cảm ơn nó một tiếng mới phải đạo đó con Ừ, vậy là mình hiện lên cho anh thấy luôn không bà Phải hiện chứ, chọc kẹo nó vài lần Cho nó bỏ cái tật sợ ma đi Nói xong, ông nằm tường nhảy phát vô trong mộ Ông ngồi chồm hởm trong đó, thò cái tay dài thòn ra Vỗ nhẹ lên mặt tích Ê, rễ tương lai Dậy đi con Ai, ai vậy Là Bác Năm nè Một giọng nói âm u vang lên ở phía sau lưng Tết xoay đầu nhìn lại Thì trời đất quỷ thần ơi Bác Năm tường đã biến lên ở chỗ đầu mộ Gần với cái gối anh nằm Toàn thân ổng bị lửa trái đen thui Từ đầu cho tới chân Chỉ có cặp mắt lận ra đỏ lộm Và cái môi trắng toát Ông lè cái lưỡi mềm mềm ra Liếm láp vô dài anh Khiến cho anh trùng mình ớn lạnh Tết liền tức tóc coi Giờ bỏ chạy đi Ma Bác chỉ muốn cảm ơn con Vì đã dọn bạn thờ giùm bác Bằng cái gì mà chạy dữ vậy không biết nữa Tết định rằng sẽ co dò chạy về bên trái Để đến giường gội xuân Nhưng bắt nằm với thằng cát Đã khiến cho anh cứ chạy vòng vòng trong nhà Anh chạy tới đâu Thì ông nằm thoát ẩn thoát hiện chạy theo tới đó Đang chạy Thì bỗng nhiên thằng cát từ trong ngôi mộ của mình Nhảy tuốt lên trần nhà Rồi treo cổ từ trên đó xuống toàn ten Cái đầu chút ngược xuống Để lộ ra trong mắt trắng tinh Máu nhiễu xà xuống đất Anh Tết Cảm ơn anh Đã dọn bàn thờ của em nha Quá hải hùng Tết té xuống đất chích dứt đi luôn Sáng ngày 30 Lẽ ra Xuân phải thức sớm để đi chợ Mua một ít thịt trứng về Nấu mâm cơm cúng trước ông bà Nhưng đang ngủ quên Tới tận gần 7 giờ Vừa bước xuống giường Đã thấy Tết nằm xỉu ở giữa nhà Xuân đến lây anh dậy Nè anh Tết ơi Anh bị sao vậy Tính dậy đi anh Nè Lộc ơi Lộc à, Chuyện gì chị Xuân Anh Tết anh bị gì Mà nằm xỉu dưới đất nè em Trời anh ơi Em Lộc nè T Tính dậy đi anh thay Nghe tiếng gọi ôm ào trong nhà Cậu hai tân ở ngoài nghỉ địa Hớt khải chạy vô Nè, gì đó tôi bây Anh Tết bị cái gì mà nằm xỉu dưới đất nè cậu Đâu, để cậu coi Thật, chắc nó bị ba mày với thằng cá kẹo rồi Lấy chai dầu ra đây Tạo sức lát nó tỉnh hả Cậu hai lấy dầu thoa vô sau ót Và trên cả Thái Dương Quả thật là chỉ một lát sau Tết đã ngồi dậy được Bày vẻ chưa Đêm hôm bày thấy cái gì mà nằm xỉu dưới đất vậy? Tết dỗ vỗ, vỗ lên dần tráng mấy cái cho mấy kể lại Dạ Con thấy bác nam trai hiện ra Ngồi đầu mẫu á Xong rồi cái bác rồi con chạy vòng vòng Bác nói muốn cảm ơn con Vì đã dọn bàn thợ cho bác Đang chạy cái thằng cát Đu từ đốc, trên ốc nhà Đưa cái đầu xuống Trời ơi con sợ quá hết biết gì luôn à <cười> Anh nhát khích nè. Có vậy cũng xẻo. Trời ơi mày không có biết cái cảnh đó đâu. bắt nằm với thằng Cát mình mấy đen thui à. Hai con mắt lẫn lên ổ lồng. Cái môi thì trắng bốc. Ờ. Con bắt thằng cá còn nhiễu máu nữa. Trời ơi kể thôi mà muốn nổi cho gà luôn á. <cười> Hồi còn sống. Bác Nam mày cũng hay chọc kẹo người ta lắm. Phạm sống sao chết vậy mà. Nên à. Nhắc con chơi vậy thôi. Chứ không có làm hại anh chị đâu. Thôi đừng có sợ nữa con. <cười> dạ con hay. Ôi chết. Này 30 rồi. Mình phải đi chợ mua đồ về nấu cúng trước ông bà nữa. Để con ra sau đứa mặt tôi tỉnh. Cho cả nhà mình đi. <cười> Được đó anh hai. em kêu bắt 5 gái vậy nữa. Rồi đi ha. Chà chà. Chợ Tết ở dưới quê chắc là đông vui náo nhiệt lắm mà. Nghĩ thôi làm thấy nôn rồi đó. Đúng là như vậy Sáng sớm 30 Người ta nôn nào đổ xô ra chợ đông vui lắm Náo nhiệt lắm Người qua kể lại chen chân không lọt Chỉ một cái chớp mắt sơ suốt thôi Thì sẽ lạc mất người đi chung với mình ngay Vì hai bên đường Giữa hấu trái cây loại nào cũng có Chất thành đóng Qua cúc qua ly Dạng thọ Đồng tiền Chật cả lối đi Người ta tin rằng màu vàng của qua mai qua cút thể hiện niềm tin và hy vọng. Sắc đỏ hồng dịu dàng của Wally đem đến sự may mắn sơm dậy. Mỗi màu của một loài hoa đều mang đến một ý nghĩa riêng của nó, nên bà con chen chút nhau mà mua. Cũng có những đôi trai gái yêu nhau, chắc tay nhau ra chợ, không phải để mua hoa, mà để tận hưởng cái không khí xuân. Đứng nép bên những khớm hoa đó để chụp ra những tấm hình đẹp. Còn có cái đăng lên khoe với bạn bè Bên kia những gian hàng bài biện dài dép Đồ làm đẹp Các mẹ sắm những bộ đồ Tết cho con Đầu đó lại phản phất mùa giải mới Ấy là chưa kể những cái đoạn đường bán thịt cá Bánh mứt dưa hành Tất cả tạo nên một bức tranh mùa xuân Tuyệt vời không sao tả hết Đi một vòng mua sắm cũng đã hơn nửa ngày Tết mua rất nhiều thứ cần dùng Cho ngày Tết, như là thịt kho, trứng vịt khổ qua, tôm cua, gà mực, bánh mứt hạt dưa, trái cây, các loại bông cúng. Mua thêm quần áo mới cho Xuân, cho bà Năm với cậu hai nữa. Khệ nệ về tới nhà cũng tới xế. Cá nhà phụ Xuân bắt tay vô nấu nướng, chân qua quả bánh mứt lên bàn thờ rồi dọn đồ ăn ra cúng, một mâm trong nhà, một mâm lớn ở ngoài nghỉ địa. Có lẽ đã rất lâu rồi Ở đây chưa được ăn cái Tết nào Mà lại có nhiều đồ ăn ngon Và thịnh soạn như vậy Đối với cậu hai Đây cũng là bữa cơm ngon nhất Mà mấy chục năm làm người Cậu mới được nếm qua Cậu mặc cái áo sơ mi sọc Mà Tết mới mua cho tay bưng chén cơm Mà giọng nói nghẹn ngào Nói <cười> thiệt quay đừng có cười Mấy chục năm Tao làm người Đây là bữa cơm ngon nhất mà cậu ăn được đó. Và đây là cái áo mới nhất mà cậu được mặc. Bà không phải mình ơn cậu đâu. Những dòng đình ngoài kia họ được ăn no chắc cũng vui mừng lắm. Tết chị Lộc à? Cậu cảm ơn hai nem con nhiều lắm. <cười> dạ. Con chỉ làm chút việc nhỏ có gì đâu mà cậu cảm ơn. Anh em tụi con tính rồi. Khi nào chuẩn bị về thành phố đó, tụi con sẽ mua tivi tủ lạnh, bếp ga, thêm ít đồ đạc trong nhà nữa. Để cậu hai với bác năm xài cho đỡ giấc giả. Thôi, bày mua mấy cái đó làm gì cho nó tốn kém. Chỉ cần một bữa cơm ngon, một cái áo lạnh lặn, như vậy nó đã đủ đầy lắm rồi con. Cậu hai à, Trước đây con không có biết hoàn cảnh gia đình của mình Lại khó khăn như vậy Bây giờ con biết rồi Con sẽ đều đặn gửi tiền về Để lo cho cậu với Bắc Năm được đầy đủ hơn Đừng con Mận như vậy Chẳng khác nào gia đình cậu lợi dụng bây Sau này biết bây với con Xuân cháu cậu có thành được hay không Lỡ không thành Người ta dị nghỉ chết Anh Tết buông đôi đũa xuống, nắm lấy bàn tay của Xuân. Anh nói hết những suy nghĩ để cho cậu hai được yên tâm. Con yêu Xuân là thật lòng. Con làm như vậy không phải dĩ mình có nhiều tiền của. Con phải đi lấy lòng Xuân. Dù cho là cô ấy có không chấp nhận tình cảm của con đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ làm như những gì đã nói ra. Mong cậu hai hiểu được lòng con. <cười> cậu hiểu chứ Thôi được rồi Nếu con đã nói vậy Thì cho cậu làm xấu đi Xin con một việc này có được không Dạ được Cậu cứ nói đi không Ừ Tiền mà con tính mua tivi tủ lạnh đồ đó Hay là tiền đó con để lại giúp đỡ cho bà con đi Bị gần gần đây trở xuống dưới Có mấy người nghèo dữ lắm Họ cũng không có tiền để ăn Tết nhất gì đâu Nếu còn cho họ được một nồi thịt kho Họ mừng họ mang ượng lắm đó <cười> Dạ, cái đó con đồng ý liền Ừ, thôi ăn cơm đi Rồi à, cậu kêu con Xuân nó vẫn còn đi ha Xong bữa cơm cuối năm Xuân đưa Tết đến nhà thăm bà con ở gần đó Cách đó khoảng 300 thước là gia đình của anh Phúc Vợ chồng anh ở xứ khác đến đây để kiếm việc làm Do không có tiền để mướn nhà Nên anh đưa vợ và các con vô nghỉ địa ở tạm hàng ngày anh Phúc ra chợ phụ hồ Để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình Rồi trong một lần bị tai nạn lao động Té từ trên cao xuống Anh bị gãi chân Dù đã bình phục Nhưng bên chân đó không còn được như xưa nữa Anh phải đi cả nhắc, rất là bất tiện. Chị Hạnh vợ của anh không chịu được cảnh sống cơ hàng bên người chồng tật nguyện và những đứa con nheo nhóc nên đã đi theo người đàn ông khác rồi. Từ đó một mình anh phải ở nhà coi sóc ba đứa con. Một đứa 8 tuổi, đứa giữa lên năm, đứa nhỏ nhất còn bước đi chập chững chưa có rành. Vì vậy anh phải nghĩ làm để ở nhà giữ con. Khi nào có việc làm mộ, Hoặc có công chuyện gì thì cậu hai kêu Rồi chia ra được cái gì ăn cái đó Khi Tết với Xuân bước vô nhà Thấy anh đang lơm khơm chuẩn bị mắc cái giỏng Vô hai cây cột nhà mộ Để cho đứa con nhỏ nó ngủ Hai đứa lớn thì nằm sắp với nền mộ Nó đang cầm giết chị Dẽ dời cái gì đó lên trang giấy Xuân bước đến ngồi bên cạnh Âu yếm hỏi Bế mơ bên mộng Hai đứa vẽ gì đó à, Cô Sơn ơi Con đang vẽ trái dưa hấu với thịt co á Đâu được cô Sơn coi Chàng ơi Bế mơ vẽ đẹp quá chừng luôn á Mà sao con vẽ cái này vậy Mà không vẽ hình khác Dạ tại tụi con thèm thịt co Ăn với dưa hấu á Cha nói cha mua về nấu cho tụi con ăn Mà bấy bữa rài cha chưa có mua nữa Em bị bệnh, cha phải để tiền mua thuốc cho em. Nghe bé mờ nói, tự nhiên nước mắt xuân rơi ra. Tết đứng bên cạnh, cũng thấy cay nơi sóng mũi. Các hai ngồi xuống chuyện trò thêm một lúc, để hiểu thêm về hoàn cảnh của anh Phúc. Từ lúc chị Hành bỏ đi, có về lần nào mình anh? <cười> Dễ gì mà cậu về em trai ơi. Nghe nói bộ của cổ làm cái chức gì trên thành phố á, giàu lắm. Còn anh ta lắm chân bụng. Quanh năm có đi mần hộ. <cười> được nhiêu tiền đâu. Có bữa mới lãnh lương dì đưa cổ. Kêu cổ mua ít thịt cá cho mấy đứa nhỏ. Cổ cũng đi chợ mua. Mà tới chiều dìa có kem phấn di son quần áo đẹp cho cổ thôi. Mấy đứa nhỏ không được bộ đồ nào coi được hết Con Mỹ nó đối nó khóc gian trời Cổ cũng không thèm vỗ Vậy đó Thì à, sao về thăm được à, Em không hiểu sao trên đời Lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình à Con cái thì không lo gì hết à, Vậy mới có chuyện để nói chứ Ủa mà nói chuyện tự nãy giờ Anh chỉ biết em là ai đó Dạ em tên Tết Là bạn trai của Xuân Ủa Con Xuân có bạn trai rồi hả mày Nhìn em mày bánh trai Ăn nói nghe cũng được ha Nhớ giữ Để mấy cô cá cướp mất nghe Xuân Xuân kẻ cười không đáp Mà chỉ nói rõ mục đích của mình đến đây thôi Anh Phúc à Anh Tết ngày cầu 2 với em kể về hoàn cảnh nhà anh á Nên anh có chút bánh mứt Biếu gia đình ăn Tết Còn đây là mấy cái bao lì xì ảnh cho tụi nhỏ Ừ Anh <cười> Không sao Anh cứ cầm đi Rồi đi chợ mua thịt co chứ dưa hấu gì Cho tụi nhỏ nó ăn nha Đừng có ngại Anh Phúc cầm lấy phần quà Và mấy bao lì xì mà Xuân dừa mới trao Anh trung trung giọng, nói muốn công lên lời. Anh cảm ơn cậu hay với hai đứa em nhiều lắm. Được cái này, cha con anh ăn Tết linh định luôn rồi. <cười> dạ, thôi tụi em gì ạ, chúc mấy cha con ăn Tết vui vẻ nha. Tết với Xuân vừa quay lưng đi, thì hai đứa nhỏ đã chạy đến, cầm bịch mức lên, nó hỏi chiếu trích. Cha ơi, cô xưng với chú đó cho mình á, bánh gì vậy cha? Cô chú tốt quá ha Cha ơi, con đói, con ăn bánh được không? Lâu ơi là lâu, con chưa được ăn á Được rồi, ngồi ngay ngắn lại, cha mở ra cho tụi con ăn Dạ, y, bánh ngon quá trời luôn cha Ừ, cô chú có lòng tốt giúp cho mình Đớn lên hai đứa phải ráng học, ráng làm. đây mình có nhiều tiền mình giúp đỡ lại cho người khác nữa. Có biết chưa con? Dạ, tôi con biết rồi. Xương nè, nhìn ba đứa nhỏ... cưng gì đâu. Hay là sau này em san cho anh ba đứa y chang vậy nghen. Ủa, ai lấy ăn mà san đẻ gì chứ? Ê, nè, chứ? Ở đây màu mã không à. Em chạy bỏ anh, đỡ đi lạc sao biết được ta, xuống ơi. Cách đó rất xa bảy phía cuối nghĩa địa, có một bà lão mặt bộ độ nhăn nhiều, đang lượm cơm sắp xếp lại chỗ ve chai, mà bà mới đi lượm vậy. ơi, Trời sắp tối rồi Mày còn làm gì vậy ngoài Nghe tiếng hỏi Bà lấy tay che mắt lại Để nhìn cho rõ là ai Rồi mới lên tiếng đáp Ừ Con Xuân con năm tường hả Đi với đứa nào vậy bay Dạ con đi với bạn con á Ừ Hỏi mới đi lụm đồ mũ dịa nè Mót mót nhành qua Tết bán kiếm tiền mua trầu ăn Đi đâu tối giữ dạy con dù nhà ngồi chơi Đó là bà Hai Niên Năm nay bà đã tám mươi mấy tuổi rồi Bà có tất cả 6 người con Lúc trước bà sống với vợ chồng thằng con trai Út Nhưng vợ chồng nó nặng nhẹ đủ thứ Vợ Út còn lấy cây đánh lên đầu bà Nó nói nuôi bà chỉ thêm túng cơm túng gạo Chứ chẳng được thích sự gì Nó quăng hết quần áo đồ đạc Đuổi bà ra khỏi nhà luôn Bà mới ôm đồ đạc qua nhà thằng hai Nhưng cũng không ở được lâu Vì vợ thằng hai quá ác Cứ thế bà đi hết nhà này Đến nhà của đứa kia cho một ngày nọ Bà che tạm tấm cao su ngoài nghỉ địa này Mấy đứa con thì đứa thì mở tiệm bán điện thoại Đứa mở quán cà phê Đứa thì làm quản lý cho nhà hàng Có đứa mở cái sạp trái cây ở ngoài chợ Cách đó không xa. Đứa nào cũng thành đạt, có nghề nghiệp thu nhập ổn định. Vậy mà chẳng có đứa nào nuôi nổi bà, để bà sống một mình ở ngoài nghỉ địa, lấy nền mộ làm giường, lấy người chết làm nơi đi bầu bạn. Sáng sớm người ta đã thấy bà quải cái bao trên lưng, đi lụm từng cái chai nhựa. Khi nào lụm được đầy bao, thì bà đem về, rồi lại đi lụm tiếp. Cho đến trời sụp tối như hôm nay, Bà mới quay trở về. Nơi mà bà hay gọi đó là nhà. Giờ này ngoài mới gì à? Cho ngoài đó bụng không? Đôi chơi, mà cũng quen rồi. bay ngồi chơi nha, để ra ngoại bắt nội cơm lên. Bà lấy cái nồi, đến bên cặp gạo vét hết những hạt gạo cuối cùng, rồi bắt lên bếp điện. Cái nồi cơm điện mát mát, người ta bán cho bà. Bà thấy ổn không muốn bán ra Nên lấy lại xài Mỗi lần kim điện Phải đập đập vài cái Thì nó mới bình thường trở lại Tết thấy dưới bàn chân của bà Có máu nhiễu ra Thảo nào mà từ nãy tới giờ Thấy bà cứ đi cả nhắc Ngoài ơi Chân ngoại bị cái gì mà chảy máu rồi kìa Bà ngồi xuống đi Để con coi cho À Bà nói dò ngoại chảy máu hả Hèn gì tự giờ á, thấy nó rác rác à Cái thằng tỏa mắt, chứ ngoại có thấy máu mẹ gì đâu Bà ngồi lên trên chỗ cái nền mộ, dờ cái chân ra cho tết coi Thì thấy nguyên một miếng miễn chai đang nằm trong đó Thôi, chân ngoại bị uh, miễn đâm vô rồi, thì con cổng hỏi đi bệnh viện nha Thôi, tết nhất tới nơi rồi, đi bệnh viện chị Với lại bệnh viện xa lắm Mày nó phải đấy anh. Bệnh viện ở đây xa lắm Phải có xe mới đi được Hay anh cô lấy trai cho ngoại được không Ờ để coi Ờ cái này cũng lấy được Mà đau lắm Ngoại chịu nổi không <cười> Có những thứ đau hơn ngoại còn chịu được Mấy cái miếng này nhầm nhỏ gì đâu Rồi bà ngồi đó Để tết kéo cái miếng miệng ra. Cái miệng ly dài muốn gần 3 phân. Nằm cắm dọc cho da. Thêm phần bàn chân của ngoại không đi dép. Nên bị nhiều dứt cắt. Vậy mà gương mặt của bà vẫn cứ điềm đạm ung dung. Không hề tỏ ra đau đớn chút nào. Vậy xong rồi ngoài. Không có đau ngoài ha. Ai nói không đau. Tao muốn té đái nãy vợ. Tại tao gán đó chứ... <cười> ngoại vui tính quá Rồi con lấy khăn bằng lại rồi đó Ngoại nhớ Đi đâu cũng phải bằng dép Chứ đi chừng không là nó nhiễm trụng đó ngoại Mà ngoại ơi Ngoại có dép không Hay là ngoại lấy đôi dép này của con đi cho đỡ nha Bữa khác mua cho ngoại đứa mới Ai nói không có Hai đứa bay khi dễ Tao không à Ngoại có dép mới lắm Của người ta cho à hoái cất lên để dặn ạ. Chứ đều dù sợ nó cũ uổng. Bà chồm lại cái túi để đầu mũ, lấy trong đó ra một đôi dép lâu màu nâu đã cũ. Cái hoài dép bị đứt. Bà lấy cây đinh đóng ngang qua. Còn xỏ dây kiếu lại tùm lum. Vậy mà bà nói cái đó là đôi dép mới. Nhìn cuộc sống cơ khổ thêm cách nói chuyện lạc quan thân thiện này, tớ thấy thương bà nhiều lắm. Anh móc trong túi áo trao một cái bao lì xì đỏ trực Rồi kính cẩn nói Dạ ngoài Năm mới Con kính chúc ngoại luôn có nhiều sức khỏe Sống tới trăm tuổi Con xin uh, được lì xì ngoài ít lộc Ngoài đi dành ăn trộn nha Xuân cũng thêm vô Dạ Con này là bánh mông lan con nướng á. Với lại ít lập xưởng anh Tết mua ở thành phố tôi con biếu ngoài ăn lấy thảo Mẹ ơi, hai đứa tới chơi, còn tặng quà với lì xì cho ngoại nữa. Mà ngoại không có gì lì xì lại cho bay hả? <cười> Giờ chỉ cần ngoại khỏe mạnh, vui vẻ như vậy là ngoại đã lì xì cho tụi con rồi đó. Ừ, thôi tấm lòng của tụi con. Giờ hai đứa cho thì ngoại nhận. Ngoại cảm ơn nhiều lắm nha. Chúc bay năm mới nhiều sức khỏe á. Trẻ đẹp hoài hoài Vì lại mận ăn phát tài Tiền vô như nước nữa nghe <cười> Dạ, con có ơn ngoại Bà khoan ngoại có cái này cho con này cháu trai Rồi bà móc trong túi áo ra một sợi dây Được làm bằng chỉ đỏ Đưa nó cho tết Bà nói Nếu con không chê ngoại tặng nó cho con Ngoài biết tuổi con rất hạp với người âm Nên thường thấy họ hiện diệt Đeo vô cổ phòng khi có rủi ro Nó bảo toàn được tính mạng cho con đó Nghe bà nói đến người âm Tết cảm thấy rất hoang mang à, Dạ Mà cái này là gì hả ngoài? Cái này là bùa hậu thân Của má ngoại để lợi đó à, Dạ Của bà đi lại, xong ngoài tặng cho con Con thì không có dám nhận đâu Cứ lấy đi mà Ngoài còn một sợi nữa <cười> Dạ, vậy con cảm ơn ngoài nhiều Ừ, thôi hai đứa coi về đi Chứ để tối rồi đó Rời có nhà bà hai Xuân với Tết đến thăm mấy ngôi nhà còn lại Họ cũng có hoàn cảnh tương tự như thế Khi cả hai quay về nhà thì đã mười giờ mấy tối Xung quanh nghĩa địa nhiều cái bóng trắng bắt đầu hiện ra Trong đó có cả ông Năm Tượng và thằng cắt <cười> Mọi người thấy rõ ràng chưa Tôi nói thằng Tết á, rễ tương lại của tôi nói tốt bụng lắm Hôm qua nó dọn dẹp bàn thờ tôi đầu đó sạch sẽ Còn mua bông chiếc mâm ngũ quả chân đình nữa đó Chẳng những như vậy nè Bữa nay nó còn cúng một mâm lớn cho mọi người ăn Giờ nó đem tiền đi giúp đỡ cho những bà con nghèo Để bà con có tiền ăn Tết nữa đó Đứng bên cạnh ông Là một người đàn bà bị bệnh ung thư mà chết Nhìn bà xanh xao ốm yếu Cứ y như bộ xương khô Bà cũng nói Hờ Cái thằng rể của chú đúng là tốt thiệt đó Dù nó giàu có Nhưng mà không có khinh miệt người nghèo Lại biết giúp đỡ bà con ăn Tết nữa dễ cử cao đẹp lắm à. Lại một trong hồn Của một người đàn ông khác hiện ra Ngày xưa ông này uống rượu say Trong một lần lái xe Đã gặp tai nạn qua đời À Hay là đêm nay mình cũng hiện ra cho nó thấy cho nhờ nó giúp đỡ Cho mình đi mọi người À phải đó Tấm bia của tôi tróc hết trơn rồi Để tôi xin tiền nó sân lại mới mới được đó Tôi cũng vậy nữa Mong được ngôi nhà đá như người ta Chứ nằm nhà đất mấy chục năm nay nó lạnh quá Ờ, thôi được rồi Bây giờ chúng ta đi thôi Chờ tới lúc dâu thừa Hãy hiện ra cho nó thấy nha Nói xong Tất cả dòng hồn đều biến mất đi Lúc này Tết và Xuân đã về tới nhà Thấy bà Năm đang tạo dáng cho Lộc chụp hình. Bà cứ tưởng đó là thằng cắt. Nên không để cho Lộc đi đâu hết. Suốt ngày cứ tò tò bên nhau. Hết xem phim Tết. Thì đến thay quần áo mới ra chụp hình. Làm đủ trò hết trơn. À, cười lên nè. Một, hai, ba. Ôi ôi. Má đẹp cái ghê luôn á. À, à, chụp nữa đi con. Chụp cho má đi cắt. Ừ, chụp chiều vợ nhiều rồi má. Má coi nè. Gần 500 tấm luôn rồi đó Thôi không chịu Má muốn chụp thêm nữa mà À được được được Vậy má thay đồ đẹp đi Rồi ra con chụp nữa cho nghe Ủa Em với má chơi ngủ nữa hả Lộc 11 Chơi 11 giờ rồi à, Anh chị về rồi hả Chịu dợm chụp hình cho má Gần 500 tấm hết đó Chị coi nè Má biết tạo dáng ghi luôn chưa à, Lộc hả Xin lỗi em nha Tại má chị không có được bình thường Tưởng em là thằng cá cho nên Trời ơi chị đừng có nghĩ nhiều Em cũng thương bắt Năm như má em vậy Với lại chơi với bắt Năm vui gần chết rồi Có gì mà xin lỗi Chị với hai em cứ đi đâu thì đi đi Để em ở nhà chơi với Bắc Năm rồi <cười> vậy em coi má giùm chị nha Nói xong Sừng bước tới chỗ của Tết Đêm nay anh không dám ngủ hình nền mộ nữa, mà cứ ngồi tựa lưng vào góc cột nhà, mặt buồn hiu, như đang suy nghĩ tính toán về một điều gì đó. Anh Tết à, có chuyện gì mà thấy anh thấy buồn quá dạ? Nào vợ sống ở thành phố, quen nhà cao cửa rộng, anh nào có biết là ở dưới quê là có nhiều người khổ tới như vậy? <cười> không có ai muốn mình nghèo hết á. Nhưng mà trời sinh mỗi người một số phận khác nhau Anh nặng lòng làm chi Em cũng đã quen với mấy cảnh này rồi Xuân à Hay là mình ra ngoài nha Anh có chuyện muốn nói với em à, Dạ Cách đây mấy ngày trước Tết tưởng tượng ra cảnh chở Xuân trên chiếc xe máy bị đón giao thừa Đi xem bắn pháo hoa Rồi cả hai sẽ đi vòng vòng Để ngắm nhìn thiên hạ đang dập dịu qua lại Anh sẽ chở Xuân đi đến tất cả những nơi mà cô muốn Thế nhưng những gì anh ao ước Nó đã không thành hiện thực Có hơi buồn và tiếc nuối Nhưng miễn sao được ở bên cạnh cô Thì dù ở đâu Anh cũng cảm thấy hạnh phúc cả Sắp đến 12 giờ rồi Anh muốn khoảnh khắc giao thừa này Được dành trọn thời gian bên cạnh người mình yêu Nên đã rủ Xuân ra bên ngoài nghĩa địa Không khí ở đây càng về khuya càng lạnh lẽo âm u Xa xa chỉ có cái bóng đèn Ở chỗ cậu hai ngủ đang hắt lại Nên cả hai người nhìn thấy mặt nhau Nhưng cũng chỉ chập trợn Chứ không được rõ lắm Cả hai đang ngồi dưới chân một người mẫu mộ lớn Bỗng nhiên một con mèo đen thui ở đâu phóng ngang Làm cho Tết giật mình Ôm lấy xuân cứ ngắt Đúng là con mèo chết tiệt Xém chút làm Tết trớt tim ra ngoài rồi Nhưng coi ra nó lại là cơ hội Để kết nối tình cảm của hai người <cười> Nè Bộ sợ ma lắm hả Đ Đâu có Anh đâu có sợ Không sợ sao em cứ ngất vậy Hả à, Anh xin lỗi Tết buông tay ra khỏi người xuân Chồng mới bắt đầu đi đến chuyện quan trọng Phút chốc anh cũng quên luôn rằng Mình đang ngồi trong nghỉ địa mà anh nói nhé Thấy hay nói chuyện với một người thanh niên nào đó Ở góc quán Người đó là ai vậy à, Anh nói người nào à, Cái bữa đi chơi Noel cũng vậy Lúc mọi người đang vui vẻ chụp hình Em đi ra ngoài nói chuyện với một thanh niên Cũng là thanh niên đó Anh muốn biết người đó là ai À Đó là thằng Cát mà Nghe nhắc tới thằng Cát Tết lại thấy rùng mình Anh mới chợt nhớ lại là mình đang ở trong nghỉ địa Nên mới xích lại gần Xuân Hưng Rồi mới nói tiếp Hả? Đã tặng cắt sao? Nó đi theo em lên tới thành phố luôn hả? Dạ Đâu đâu lên thăm em á Sợ em ở trễn một mình không có quen biết ai Sợ em buồn em cực khổ này kia Nên về đêm nó hay hiện ra nói chuyện với em <cười> Tại em hạp mạng với nó ăn là ba Ba thì thỉnh thoảng em mới nằm mơ thôi Chứ ít hiện ra cho em thấy lắm Ờ Vậy mà má anh cứ tưởng nó là người yêu Hay là chồng của em á, Làm anh lo quá trời luôn Nhưng mà sao mà lại xin nghỉ việc ở quán vậy Xuân Bữa đó chị tới nhà Thấy má cứ nói khùng nói điên hoài hà ha. Cậu hai thì bận biểu ngoài mộ cực quá Cho nên muốn nghỉ nhà phụ cậu Trời qua Tết kiếm việc gì đó gần nhà mà làm. Chạy tới chạy lui về để chăm sóc cho má cho tiện. Cho nên em mới xin nghĩ bất ngờ, không có báo trước cho anh. Anh đừng giận em nha. Khởi quá. Anh thương em còn không hết. Làm sao mà giận em cho được. Xuân nè. Em bằng lòng lấy anh nghe Xuân. Nếu em chịu, ra duyên này ba má anh á, um, sẽ xuống đây thưa chuyện với cậu hai với má. Tết nắm lấy tài sừng, bày tỏ hết những yêu thương, những suy nghĩ trong lòng. Sừng hơi e dẻ mắc cỡ, một lúc lâu mới trả lời. Anh à, anh cũng thấy hoàn cảnh nhà em rồi đó. Bá em bệnh, trời nhà cửa không có, sống trong nghĩa địa nữa. Bá anh mà biết gì, đó, chắc chắn là không chấp nhận em đâu. Em thấy mình không có chỗ nào xứng đáng cho anh hết á. Chỉ cần em gật đầu thôi. Còn lại mọi thứ cứ để anh lo. Em bằng lòng làm vợ anh nghe. Xuân im lặng, tựa vào lòng tích. Cái im lặng đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận tình cảm của anh. Cả hai tiến tới gần hơn, chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Thì bỗng nhiên Xuân gục đầu xuống, làm cho mái tóc dài xỏa ra bù sùn. Rồi cô trở ngược trong mắt lên Mà nhìn Tết Xuân à Em làm gì nhìn anh kia vậy Xuân đứng dậy bước đi Nhất chân chạm rãi Như thể không chạm đất Vừa đi vừa cất giọng nhẹ nhàng âm âm Anh Tết Đi theo em đi Anh Tết Nè Ở, ở trong đó nhiều má lắm Em đi đâu vậy Xuân Xuân à Anh Tết à Mình chơi trò trốn tìm đi <cười> Đố anh bắt được em đó Một mình đi ra nghỉ địa ban ngày Tết còn không dám đi Nói gì tới ban đêm Là một điều mà Tết vốn không thể nào làm được Nhưng nghĩ tới xuân Tết nhanh chân đuổi theo Không biết cô ấy nghĩ gì Mà lại chủ anh chơi trúng tìm giờ này Ở đây toàn màu mã Thì biết đường nào mà tìm gặp chứ Chạy theo sân qua khoảng hai mươi mấy ngôi mộ Thì Tết mới mất dấu Không còn thấy Xuân đâu nữa Anh cất tiếng gọi Giọng của anh vang vang cả màn đêm Nhưng cũng không thấy cô trả lời Một lúc sau Anh thấy phía trước có một cô gái đang sọa tóc Nhưng nó cứ dạng mờ ảo Không thể nhìn rõ phần thân dưới Em hey Xuân à, chờ anh Anh Tết Đi theo em đi Sắp tới rồi Lúc này anh đã nhìn rõ Cô ấy đang mặc bộ đồ pisa ma màu đỏ cam Cộng thêm phần giọng nói Thì chắc chắn đây chính là Xuân rồi Nhưng mà đi đâu mới được Anh sợ ma lắm Xuân à Hay là mình về đi em Mặc cho Tết cứ kêu réo Nhưng cô gái kia vẫn cứ bước tiếp Đến khi đi đến một cái lùm chuối Xung quanh nhiều cây khối âm um tụm Thì cô gái kia mới dừng lại Xuân à Em đi nhanh quá Làm mà chạy theo không kịp luôn á Em là Mai Chứ không phải Xuân Nghe đến cái tên Mai Tết không khỏi giật mình Còn chưa kịp định thần Thì cô gái kia đã quay mặt lại Quỷ thần ơi Đó không phải là Xuân Mà là một cô gái nào đó Với gương mặt đầy máu Chỉ có một cái đầu trên cổ Không có phần thân mình Tết nhìn thôi đã biết chắc chắn đây là ma rồi Anh bụng rủng tay chân Té bật ngửa xuống nền mộ Trong lúc anh té lên một tiếng Thì phần thân của cô ấy Mới từ mí cổ trở xuống chân Từ trong lùm chuối bài ra Có mặt một cái đầm trắng Loan lỗ những vết máu Cứ như thế đầu một bên Thân một bên Mà nói chuyện với Tết Em là Mai Bạn của Xuân Một tuần trước em đi đám cưới nhà bạn Trên đường đi dịa Em bị hai tên côn đồ chọc kẹo Nó cưỡng hiếp em ăn ngã ba đường tôi dùng dao cắt cổ em để bịt miệng Nó cắt đến đầu em đứt lìa ra khỏi cổ Sau khi em chết Bọn nó sợ bị bại lộ Nên đã chở xác và đầu của em Chào chôn ân y địa này Chúng chôn em ở trong lụm chuối đó Người nhà em vẫn chưa hay Họ đang tìm kiếm em ở khắp nơi Còn hàng xóm rũa em là gái hư thân mất nết Vì họ nói rằng em đi theo trai Em chết thảm đau khổ lắm mình à Này biết anh là người tốt Thì anh giúp đỡ cho anh Phúc Cho bà Năm Cho bà con ở đây Nên em mới hiện ra cho anh thấy Xin anh hãy giúp em với Nói với cậu hai Để cậu báo cho gia đình em hay dùm Ơn nghĩa này Cho đến kiếp sau Em sẽ tìm cách báo đáp cho anh Vậy là Mai đã chết thật rồi sao Thảo nào anh lại có linh cảm chẳng lành Tuy rất là sợ Nhưng khi nghe cô gái nói Tất thấy thương cảm vô cùng Anh phải ngồi trung một lúc lâu Mới lấy được can đảm mà hỏi lại cô sau mấy hôm nay cô không hiện vậy Để uh, nói cho cậu hai biết Mà phải chờ tới, tới, tới khi gặp tôi vậy Cậu hai công hợp mạng với em Đã nhiều lần em cố tình đi vào giấc mơ của cậu Nhưng không được Em cũng muốn báo cho Xuân biết Nhưng không tới gần nó được Chỗ lụm chuối này là chỗ quốc Khúc này ít màu mã mà, Nên cậu hay ít ghi ra đây Vậy nên cậu cũng không phát hiện ra được chỉ còn Hai tình hùng thủ đó là ai Hình dáng ra sao Để tôi nói với người nhà cô Báo công an bắt nó Đó là thằng Trường Và thằng Hưng ở sớm dưới Hai thằng này quẩy phá nhất trong sớm Anh nói như vậy Là cậu hai sẽ biết liền Cậu sẽ đi nói lại với má của em thôi à, Được rồi Tôi hứa sẽ giúp cho cô Nhưng mà Xuân của tôi đâu rồi Nó ở phía kia kìa Cô Mai đưa tay chỉ về hướng bên tay phải Do các phần đầu Và phần thân mình Đều biến đi đâu mất Tết nhìn qua Thì thấy Xuân đang mặc bộ đồ đỏ cam Lặng lẽ đi như một người vô hồn Anh liền đứng dậy để đuổi theo Ngày hey Xuân ơi, chờ anh dưới Tết cứ chạy theo Xuân Len lỗi qua hết ngôi mộ này Đến ngôi mộ kia Nhưng thật lạ kỳ Xuân đi nhìn rất là chậm con Tết thì chạy nhanh Nhưng không hiểu sao Vẫn không thể nào theo kịp Xuân Cứ thấy bóng của cô chập chờn Đi về hướng nào Tết lại lao về hướng đó Do không nhìn đường Anh đã sập xuống phải một cái hố Mà có lẽ người ta đã lấy cốt cách đó không lâu Đang lùi cuôi Tìm đường trèo lên Thì giông hồn một người đàn bà Bị bệnh ung thư chết liền hiện ra Cậu Tết <cười> Tết mới trèo lên Người nửa trên nửa dưới Khi trong thấy bà Liền té bật ngửa trở xuống một lần nữa Nước sành nhão văng lên Một mùi hôi thối vô cùng kinh khiếp Cậu Tết à Cậu đừng có sợ Tôi chỉ muốn cậu giúp tôi việc này thôi Tôi không có hại cậu đâu Tôi là vợ ông Sáu Tâm ở xã bên á Tôi chết mấy chục năm rồi Lúc đó tôi chỉ mới có 50 mươi Mấy bữa trước Con cháu tôi có muốn người ta lấy cốt Mà người ta lấy sót Còn bỏ lại khúc xương đó Tôi nhờ cậu nói với con cháu tôi dùm Để nó tìm lên chôn cho đầy đủ Có như vậy tôi mới yên lòng được cậu à Nói xong Người đàn bà liền biến mất Tết nhắm mắt khích thở Để lấy lại bình tĩnh Trồi hứa với bà Tôi hứa Tôi sẽ báo với gia đình Để họ tìm lại xương cho bà Nói xong Tết lại nhìn giáo giác xung quanh Để xem có vong linh nào ở đó nữa hay không Khi thấy an toàn Anh mới đủ can đảm Để mà trèo lên tiếp Cậu tết tên... Cậu Tết ơi Cái mã của tôi tróc sơn hết trội Cậu làm ơn cho tôi xin ít điện Để sơn màu mới nghe cậu Anh Tết ơi Em mới chết được một tháng hả Không hiểu sao từ lúc hạ huyệt ấy. Linh hồn em cứ lẫn quẩn ở đây Không có dịa thăm nhà được Em nhớ cha nhớ mẹ Nhớ vợ con nhiều lắm Xin anh nói với mẹ em đi mời thầy vô đây làm lễ Kêu giọng em về nhà có được không anh? trời ơi! Giúp tụ vậy? tôi lạnh quá không có quần áo mặc Làm ơn giúp đốt cho tôi dài bộ đồ đi Chú Tết ơi! tôi con bị mẹ phá thai Đối lạnh lắm Xin chú cúng sửa với quần áo mới cho con với Lúc Tết vừa trèo lên được bờ Thì từ trong một ngôi mộ trốc sơn gần đó Một người đàn ông từ từ hiện ra bày tỏ sự khó khăn Nhờ được giúp đỡ Khi ông ấy vừa dứt lời Thì xung quanh nghĩa địa Các vong linh đều đồng loạt Đội mồ hiện ra Họ liên tiếp khóc than Kể lễ Nhờ bả Văn sinh Mỗi một linh hồn đều mang một hình dạng Và cái chết khác nhau Bình thường giống như con người có Và thân thể máu me cũng có Nhưng tất cả họ đều phát ra Cái giọng nói âm âm Rùng rợn như nhau Tết mặt kệ mọi thứ Anh ôm đầu mà chạy trong vô thức Vừa chạy vừa va vào những ngôi mộ Và vóc té liên tục Đừng hiện ra nữa mà Đừng giác tôi mà Đến khi mở mắt tỉnh dậy, thì trời đã sáng trắng, tức là bước sang ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới. Tết đang nằm trên chiếc giường ba chân của bà Năm Tường. Từ lúc cậu hai và Xuân đưa Tết về nhà, thì bà Năm đều ngồi ở bên cạnh để gọi tên. Bà khóc sưng mắt, vì sợ chồng bà chết đi, bỏ bà một lần nữa. Ông nằm ơi, ông tỉnh rồi hả ông? Vậy mà tôi tưởng ông chết bỏ tôi nữa rồi chứ. Anh Tết, con hai ơi, Lộc, anh Tết tỉnh rồi nè. Đâu đâu, mẹ con bày xích ra, để tôi coi thằng Tết nó sao rồi. Bà Năm thấy cậu hai nhảy lên giường. Cứ tưởng đó là kẻ sẽ phóng hỏa, thiêu chết chồng con bà. Bà ôm lấy Tết cứng ngắt để bảo vệ cho bằng đực. Tết nào, đây là ông Năm chồng của tôi mà. Mấy người không có được tới gần. Mấy người tính phóng quả tiêu chết chồng con tôi nữa phải không? Thì đây là thằng Năm Tường Chồng mày được chưa? Xích trà để tôi coi nó khỏe lại chưa? Tao là hai tân anh mày nè Chứ phóng quả cái gì? Bà đưa ánh mắt đề phòng Nhìn cậu hai Trân Trân Sơn và Lộc phải nói ngọt Phải năng nỉ đủ cách Bà mới chịu tránh sang một bên Tết à trả? Con thấy trong mình sao rồi? Con có sốt có mệt mẫu gì không? Ờ, nhìn thấy cậu hai không con? Còn đây là con Xuân nè còn nhớ nó không? Tết lầm cơm ngồi dậy Lấy tay xoa xoa vào hai bên thái dương Rồi đắm bóp hai bên bả vai Anh khó nhọc lên tiếng Con uh, thấy cậu hai Thấy Xuân với mọi người mà Mà sao cậu hỏi con vậy? quỷ thằng ơi Vậy là nó không sao rồi Xuân à Nó còn đủ hồn đủ dứa Không sao hết đúng không Đủ hồn đủ dứa là sao gì không Cái đô la cậu nói sao đi Bây giờ mày nói cho cậu biết coi Tại sao đang nói chuyện với con Xuân ấy? Cho mày đứng dậy bỏ đi đâu vậy Rồi tại sao lại nằm xỉu Có phải mày nhìn thấy cái gì rồi không giờ Hồi đêm hôm lúc nói chuyện với Xuân ấy, Tự nhiên con thấy Xuân gục đầu xuống Rồi đứng dậy bỏ đi Con mới chạy theo đi kêu cô lại Nhưng mà cô nói là muốn chơi trốn tiệm Đố con bắt được cổ Con mới đi theo Xuân Nhưng mà không thấy Xuân đâu hết Ngược lại con nhìn thấy rất nhiều ma Họ hiện ra đông nghẹt à Con nhờ con giúp đỡ cái này cái kia À, con sợ lắm Con cứ tưởng là mình đã chết hồi hôm rồi chứ Nghe Tết kể lại Mà cậu hai thở dài Tuy nhiên cậu lấy làm mừng Hơn là lo lắng à, Chết là không có chết liền được đâu Nhưng mà bây biết không Từ xưa tới nay hế mà ai gặp ma Hoặc là bị ma dắt ma giấu như vậy đó Là sáng trà họ không sốt cũng bệnh liệt dường Hoặc là cũng bị mất hồn mất dí Hỏi tới không có nhớ cái gì hết Ngáo ngờ như bị khùng vậy đó ừ, Thật vậy sao cậu Con chỉ thấy hơi nhức đầu với mỗi hai bên dai thôi à còn biết sao mà con không sao không ừ, Dạ sao vậy không Con Xuân nó có kể với cậu Là chiều qua bà hai cho con sợi dây chỉ đó đeo lên cổ. Chính nó bảo vệ cho con được an toàn rồi. Tết đưa tay sờ lên sợi chỉ đó mình đang đeo trên cổ của bà Hai Nhiên tặng cho hồi chiều hôm qua mà lấy làm cảm kích. Đây đúng là một sự sắp đặt của ông trời. Nếu như Tết không mang quà và lì xì đến tặng cho bà Hai thì đâu có được bà cho sợi chỉ này. Đó chính là một bài học ý nghĩa Về sự cho đi và được nhận Chính bà đã cuốn anh thoát chết Khuya em qua lúc mà đang nói chuyện Tự nhiên anh đứng dậy bước đi à Vừa đi vừa kêu em Em mới đi theo đi kêu anh lại Nhưng rồi đi một hồi thì không thấy anh đâu nữa Em biết là bị ma dẫn rồi đó Mới chạy ra tròi cho cậu hai hay Em với cậu đi kiếm anh mấy tiếng đồng hồ luôn á Tới lúc gà cái sáng Thì thấy anh nằm chắc ngang trên ngôi mộ Cậu hai mấy cổng anh về nhà đó. Anh làm em với mọi người lo quá chừng Tội nghiệp má Cứ hôm anh mà khóc Má đâu có chịu ngủ đâu Tết nắm lấy tay xuân Nhìn cô bằng đôi mắt triệu mến Em lo lắng cho anh lắm phải không <cười> Không biết nó có lo không Mà nó đi tới đi lui Đốt nhang bàn thợ ba nó Thiếu điều mua hết bó nhang tạo mới mua chiều quả đó Cậu hai Chọc con quài Tao nói thiệt Chứ chọc mày hồi nào Ờ mà thằng tích Bày nói thấy nhiều ma quỷ hiện ra nhờ giúp đỡ họ nhờ cái gì vậy con à, Dạ cậu nhắc không mới nhớ Cô gái tên là Mai Cậu nói hồi tuần trước đi đám Thì gặp hai tên công đồ sớm dưới cưỡng hiếp rồi giết cổ Chúng chặt đầu cổ Rồi trốn ngoài lùm chuối đó cậu Cậu nhờ con nói với cậu Để cậu cho người nhà của hai dùm Nghe tách thuật lại Mà cậu hai và Xuân hoảng hồn nhìn nhau quỷ thằng ơi Cậu nói con mai Con thằng Út dạng bị giết rồi ha Trồn sắc ở cái nghĩa địa, địa nhà mình sao Trời ơi Hèn gì mà mấy bữa nay Mắt em cứ giật hoài à. Em với nó còn chưa kịp gặp nhau nữa mà Ừ Có huyện trai đầu một bên Thân mình thì một bên Rồi nói với vậy đó Nè con Xuân Con chạy đi báo công an Với cho nhà thằng Úc hay liền đi Rồi thằng Tết với thằng Lộc à. Theo cậu ra làm chuối Nhanh đi bày Sau khi Xuân đi báo tin Chỉ một lát sau, tiếng còi xe của cảnh sát đã vang lên khắp nơi. Từ ngoài thị xã, họ tiến về khu nghỉ địa. Việc một hồn ma bị sát hại hiện vậy để báo tin, chỉ chỗ mình bị giết. Và cả nơi chôn xác là một điều nghe rất hoang đường đối với họ. Công an và chánh quyền chỉ làm việc dựa trên lời khai của gia đình nạn nhân bị mất tích, chứ hoàn toàn không tin vào ma quỷ. Họ vẫn cho đó là việc mê tính dị đoan, cần phải bài trừ Vụ mất tích của Mai được gia đình nạn nhân trình báo như sau Cách đó một tuần trước vào lúc 6 giờ rưỡi tối Mai có xin phép gia đình đi đám cưới của một người bạn gái Ở sớm trên Nhưng rồi chờ tới khuya Cũng không thấy Mai về Cha mẹ cứ nghĩ cô đã ở lại nhà cô dâu Chờ sáng Mai đi đưa dâu Qua bên đàn trai luôn Nên cũng không nghĩ nhiều Nhưng tới chiều ngày hôm sau Cũng không thấy Mai trở về Cả gia đình có xuống nhà cô dâu để tìm Thì nghe nói Mai đã tra về Lúc 10 giờ đêm nhấm họ Khi đám cưới vẫn còn đang ca hát Lò Mai xảy ra chuyện Vì từ trước tới nay Cô là người con rất tốt Không bao giờ đi đâu quá một ngày như vậy Nên gia đình đi báo công an Bên phía điều tra cũng có đi tìm giúp Nhưng do cuối năm nhiều vụ án xảy ra Họ vẫn chưa tìm được tung tích Kể cả một manh mối nào Và sự thật của vụ án được diễn biến từ lúc Mai rời khỏi nhà Chính xác là lúc 6 giờ 45 phút Cô quá gian xe với những người trong sớm để tới đám cưới Thì tới lúc về Mai đi bộ một mình Vì từ đám cưới về nhà Mai cũng không quá xa Chỉ cách hơn một cây số thôi Trong đám cưới cũng có mặt Hưng và Thịnh Hai tên này là dân ăn chơi quậy phá trong sớm Trước đây Thịnh cũng có bài tỏ tình cảm với Mai Nhưng nhỏ tuổi hơn Nên đã bị Mai từ chối Chính vì ôm hận trong lòng Nên cả hai tên này Cũng trời khỏi đám cưới Và đi theo quyết tìm cách để trả thù cho Măng lực Đi tới đoạn ngã ba Con đường dẫn lên trận Hắn mới bắt đầu xuất hiện Và dở trò đòi bại Chúng kéo Mai vào trong một lùm cây xăm út Rồi thai phiên cưỡng hiếp Khi Mai la lên chống cự thành đã lấy con dao thủ sẵn ra Cắt cổ Mai Hắn cố ý khứa thật mạnh tay Cho đến khi nào cổ của Mai đứt lìa hoàn toàn mới thôi Mai chết ngay tại chỗ Sau vài phút chảy vừa Khi đầu Mai vừa đứt ra Hai tên đã cởi áo ngoài của mình Để bọc lại chỗ chảy máu Rồi chở ra ngoài nghỉ địa Chỗ cái lùm chuối âm u nhất để mà chung Ngay tại ngã ba chỗ bọn chúng giết người vẫn còn loan những vết máu và những mảnh đất tróc lên do bàn chân của Mai đã dãy dùa chống cự. Tuy nhiên do những ngày cuối năm bà con bận bịu dọn dẹp sắm sửa nên đâu có ra khu vực này để mà để ý. Họ có chạy xe ngang qua chỗ ngã ba cũng không dầm ngó vào đó làm cái gì. Nghe lời Tết kể họ không mấy tin nhưng cơ quan công an Vẫn không bỏ qua một manh mối nào Dù là chi tiết nhỏ nhất Họ cho người tiến hành đào xới Thì quả thật mấy cây chuối này Đã được ai đó đào gốc lên Và trồng lại cách đó không lâu Dưới lớp đất đó Người ta tìm được xác của Mai Chúng quăng Mai nằm sắp súng Và thảy đại cái đầu lên Cho đào đất lấp đi Trong hố đất còn có hai cái áo Của hai tên hung thủ Do trong lúc cấp B bách chưa kịp suy nghĩ nhiều nên hành động đó đã vô tình để lộ ra đó là manh mối chạy buộc tội nhất xác chết một tuần nên bắt đầu phân hủy phát ramồi hôi thối cha mẹ gia đình của mai khóc lóc đau khổ vì cái chết quá oan ức của con gái mình họ quyết truy tố hung thủ đến cùng và rồi hai tên Hưng và Thịnh cũng đã bị bắt để chờ ngày xét xử còn may Được gia đình tẩn liệm kỹ lưỡng Rồi tiến hành đám tang chung cất Mùng hai Tết Ở phía cuối nghĩa địa Tết nhìn thấy bóng mai từ từ hiện ra Vẫn là đầu một bên Thân mình một bên Mai vẫy tay và cúi đầu chào anh Hành động thay cho một lời cảm thạ Rồi cô mỉm cười Từ từ tan biến mất đi Thế rồi mấy ngày Tết ngắn ngủi cũng qua đi Hôm nay đã là mùng 3 Tết và Lộc phải trở về thành phố để tiếp tục chuẩn bị công việc kinh doanh của hai quán ăn của mình. Cậu hai và Xuân tiễn hai anh em đi ra khỏi khu nghỉ địa. Bà Năm vẫn thắc mắc rằng tại sao chồng con của bà chỉ về dọn dàng được mấy ngày Tết, cho bây giờ lại phải đi. Bà nắm chặt tay kéo Tết và Lộc trở lại. Nè ông Năm, ông dẫn thằng Cát đi đâu vậy? Chà con ông tính bỏ tụi đi nữa hả? được có đi mà Nhìn thấy bà khóc Anh em Tết cũng không nở trời xa Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình Đâu thế ở lại đây mãi được à, Bà nghe tôi nói nè Tôi vẫn thằng Cát á, Lên trên thành phố mần ăn Khi nào kiếm được nhiều tiền cho con tôi sẽ về với bà Chứ đâu có đi luôn đâu mà <cười> Bà đừng có khóc nghe Nè ngoan đi À, ba với con đi mặn kiếm tiền Mới mốt có tiền rồi á Về đây cất cái ngôi nhà bự thiệt bự Cho má với chị Xuân ở Má chịu không à, Nhà bự hả Đi đi thành phố kiếm việc làm hả Dạ Con với ba đi mặn Cho nên à, không có dẫn má theo được Nè Con tặng má cái điện thoại này Khi nào nhớ con với ba đó Thì má mở ra coi hình Con có chỉ má cách chụp hình quay phim Cách mở luôn rồi đó Bác còn nhớ không Ờ nhớ chứ Mở lên vậy nè <cười> Má giỏi của ta Bà ở chị Xuân á, là phải ngoan ông có được đánh chị Xuân nữa nha Ờ nhớ rồi ông có đánh nó nữa đâu Thương nó lắm Ờ thôi Anh em mình từ từ đi về đi Để con Xuân nói tiếng bà nói với tặng Cát một đoạn nữa Ờ đi về Đi về chụp hình tự sướng thôi. Tội nghiệp bà Năm. Tuy mang nặng tâm tư mất chồng mất con. Nhưng đôi lúc lại hồn nhiên như một đứa trẻ. Bà cứ cầm cái điện thoại của Lộc tặng cho. Cho cầm cụi tay bấm bấm, chân bước đi. Nhìn bà với cậu hai đi được một đoạn. Tết mới quay qua nắm lấy tay Xuân. Xuân à, em ở lại giữ gìn sức khỏe. Chăm sóc tốt cho má với cậu hai anh em Cha biết rồi Cảm ơn anh với Lộc Nhờ có hai người mà bà con sớm em á Có một cái Tết ấm cúng lắm Không ai bạn em cũng được yên lòng nhắm mắt bà má em cũng vui hơn mấy ngày bình thường nữa Anh dị trả ảnh Cho em gửi lời tăm hai bác Với mấy anh em nhân viên quán luôn nha Ừ Anh sẽ chuyển lời Lần này anh sẽ về thưa với ba má Tra viên được cưới em Đồng ý làm vợ anh ngay xuân Dạ Em đồng ý mà À Không việc này nữa Khi nào quán sáu ổn định rồi Anh sẽ rước má về em lên thành phố Để trị bệnh cho má à, có, có thật của mình Bệnh của má em có thể trị khỏi hả Được chứ Anh sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất Anh tin là má sẽ bình phục sớm thôi Anh thích à Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em thương anh. <cười> anh cũng thương em nhiều lắm Xuân à. Xuân bình yên ngã vào lòng của Tết. Anh đưa tay ôm chặt lấy cô. Giữa họ giờ đây đã không còn khoảng cách nào nữa. Mà chỉ có tình yêu. Và sự chờ đợi nhớ nhung. Anh hai chị hai chia tay xong chưa? Về thành phố thôi. <cười> ờ, thôi đi nha. Thằng Độc đang chờ đó Dạ Tạm biệt anh Và rồi ra duyên năm đó Ông phát bà Tài Đã mang cao trậu mâm quả xuống Để thưa chuyện với cậu hai tầng Cậu hai cũng bằng lòng gã Xuân cho Tết Trong đám cưới của con mình Lúc Xuân đang làm lễ xuất giá Thì bỗng dưng bà Năm bật khóc Bằng một sự kỳ diệu nào đó Bà Năm đã tỉnh táo và nhớ ra được tất cả Thế là niềm vui lại được nhân đôi Sau ngày đám cưới không lâu Ông Phát và bà Tài đã mở thêm một quán ăn Với tên gọi là Xuân Phát Tài Cái quán này Ông bà mở riêng cho con dâu Sở dĩ ông bà mở quán Ở ngay con lộ lớn Chỗ đường rẽ cho khu nghỉ địa Là có hàm ý hết Thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho bà con trong xóm Giúp cho những mảnh đời bất hạnh Như bà Hai Miên Anh Phúc Có chỗ vừa ở vừa làm Họ không phải che tròi ở tạm ngoài nghĩa địa nữa Họ có thể giúp Xuân chạy bàn Lạc trao hay nấu nướng cũng được Thứ hai Ông bà xưa của chúng ta có câu Sống có nhà Chết phải có mộ Nghĩa là bất cứ ai nằm xuống Dù giàu sang hay nghèo hẹn Cũng phải có được một nắm mộ trang nghiêm Đó là nét đẹp văn hóa xưa nay, giúp chúng ta nhớ về ông bà tổ tiên nguồn cội. nên tất cả số tiền mà Xuân kiếm được, sẽ dùng để mua vật tư, sửa sang lại hết tất cả mộ mã cho những người đã nằm xuống trong khu nghĩa địa đó. Ngay cả những người nằm mẫu đất cũng được xây lên thành mẫu đá cao ráo, đường hoàng. Đó cũng giống như là lời hứa mà Tết đã hứa giúp đỡ cho những vong linh trong nghĩa địa. Và cũng được coi như là quán ăn thiện nguyện Quyên góp Để giúp cho những mảnh đời khó khăn bất hạnh Cây lạnh thì xanh trái ngọt Cha mẹ hiền Để đứt lại cho con Chính vì ông phát bà Tài có lòng nhân đức Tết và Lộc cũng thường xuyên giúp đỡ người khác Nên vợ chồng Tết Vợ chồng Lộc Và tất cả con cháu đời sau của họ Luôn có sức khỏe dồi dào Làm ăn gặp nhiều may mắn Lộc phát trượng hưng Như ý các tượng Câu kết của tập truyện Cũng là câu chúc của tác giả Gửi đến cho toàn thể quý tín giả Kênh Đất Đồng Radio Chúc mọi người một năm Thật nhiều sức khỏe, nhiều đại thắng Như vậy là chúng ta đã nghe xong Chuyện ngắn Ăn Tết trong nghỉ địa Của tác giả Đại Thất Tử à, Còn một ít phút nữa thôi Thì sẽ đến thời khắc giao thừa Chuyển sang năm mới rồi Chúc mọi người có một đêm thật sưng vầy Thật ấm cúng Bên gia đình người thân của mình nhé Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người trong một năm mới Quý Mão 2023